Chương h 5 1 ư ơ Hương hỏa phú thần kinh khủng giá trị bản thân. Một, từ bỏ tu tiên, tu vi của ngươi đem chuyển biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo, thiên địa đế cảnh tứ trọng thiên. h a tiếp tục tu tiên, tiên chính là chúng sinh phía trên, vạn vật kính ngưỡng, con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ, ngươi có thể mở ra hương hỏa phú thần công năng. Khương Trường sinh lực chú ý tập trung ở trước mắt tuyển hạng lên, thiên địa đế cảnh. chẳng lẽ cái này là võ đế chi cảnh rất có thể bởi vì không trường sinh đã cảm giác được chính mình cường đại trước nay chưa từng có nếu như này đều không thể cùng võ đế chống lại vậy hắn liền phải đối võ đạo một lần nữa phán đánh giá hương hỏa phú thần công năng hắn đối với cái này không có chút nào hiểu rõ đây cũng không phải là hắn kiếp trước đối trò chơi thiết lập hẳn là sinh tồn hệ thống tự thân diễn hóa hắn yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ n g tiếp tục truy tìm tu tiên t r i đạo mở ra hương hỏa phú thần công năng hương hỏa phú thần là ngươi hương hỏa giá trị đi đến khác biệt giai đoạn sẽ mở ra khác biệt phẩm giai tiên thần mệnh cách truyền thừa chỉ có đối tín ngưỡng của ngươi đi đến cực hạn hương hỏa tín đồ mới có thể tiếp nhận mệnh cách truyền thừa thành tựu hương hỏa thần sứ lại vĩnh viễn không cách nào phản bội ngươi sinh tử do ngươi trưởng khống mỗi lần mệnh cách truyền thừa sẽ tiêu hao khác biệt hương hỏa giá trị ngươi cao nhất hương hỏa giá trị đột phá 1 t tỷ có thể mở ra cửu giai bắt giai tiên thần mệnh cách truyền thừa xét t h ế này phương thế giới không dung tiên đạo hương hỏa thần sứ chỉ có thể kế thừa tiên thần mệnh cách thiên phú cùng thiên tư khương trường sinh nhíu mày hương hỏa phú thần vẫn như cũ không phải trực tiếp tăng cường với hắn nhưng cũng cấp cho vì hắn tăng cường thế lực mặt khác hương hỏa thần sứ nếu là lấy danh nghĩa của hắn hành tẩu thiên hạ liền có thể vì hắn mang đến càng nhiều hương hỏa giá trị đối với hương hỏa giá trị phát triển chính là tăng lên cực lớn võ đế đào nói qua vạn tộc sắp nổi v y hắn hương hòa giá trị không nhất định chỉ dựa vào nhân tộc về sau tại chủng tộc khác phát triển hương hòa thần sứ liền có thể vì hắn mang đến liên tục không ngừng hương hòa giá trị chỉ cần có thể mạnh lên không trường sinh không có chủng tộc thành kiến dĩ nhiên hắn sinh mà làm người dùng nhân tộc làm chủ nếu là có chủng tộc nhất định phải giết hại nhân tộc tự nhiên diệt chi nhân tộc là hắn hương hòa giá trị cơ bản bàn không thể l a i động bất quá hắn hiện tại nhiều nhất liền có thể mở ra bát giai tiên thần mệnh cách truyền thừa chẳng phải là nói còn có thất giai lục giai các loại thậm chí khả năng xuất hiện nhất giai cái kia đến hương hòa giá trị đi đến nhiều đáng sợ con số mới có thể giải tỏa tiên thần mệnh cách đều đi ra chẳng lẽ trên đời thật không có tiên thần khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn thấy mạnh mẽ tiên thần hẳn là không gì không biết thấy rõ vạn giới nếu như có mệnh cách của mình xuất hiện há có thể không có phát giác chẳng lẽ tiên đạo đã không còn tồn tại đây là tiên đạo về sau kỷ nguyên mặt khác này phương võ đạo thế giới không dung tiên đạo bản thân đã nói lên tiên đạo vô pháp nhìn trộm dưới này không trường sinh lại nghĩ tới mình đã đủ mạnh sinh tồn hệ thống tùy theo mạnh lên nên có thể giải thích một chút nguyên do ta muốn biết hệ thống lai lịch liên quan đến hệ thống hạch tâm nhân quả tạm thời vô pháp diễn toán ta muốn biết cường đại nhất tiên thần mạnh bao nhiêu cha không ngày nhân quả thỉnh một lần nữa diễn toán khương trường sinh bắt đầu đổi khác biệt góc độ hỏi thăm thủy trung vô pháp tính tới tiên thần hắn không thể không đem lực chú ý thả trên võ đạo hắn hít sâu một hơi cố nén trở mong thận trọng hỏi thăm ta bây giờ mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 4 tỷ 20 triệu hương hòa giá trị có hay không tiếp tục 4 tỷ thoải mái cảm giác an toàn bạo dạn khương trường sinh tiếp tục hỏi thăm thiên địa đế cảnh ngũ trọng thiên nhất trọng nhất trọng hỏi hẳn là có thể hiểu rõ đến đến tột cùng có bao nhiêu trọng thiên cuối cùng kẹt tại tầng 10, tầng 10 có c h ụ c tỷ hương hỏa giá trị giá trị bản thân ta muốn biết yêu tộc trí tôn mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 4 tỷ 538 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 4,5 tỷ vậy mà còn cao hơn hắn một điểm không h ổ là có thể đánh tan thánh triều siêu cường tồn tại nhưng điểm này khoảng cách hẳn là không phải là đối thủ của hắn tu tiên giả thần thông pháp bảo cũng là cực lớn chiến lược tăng lên khương trường sinh lại hỏi thăm vị kia truyền cho lâm hạo thiên võ đế chinh chiến trí nhớ thần bí lão đầu cần tiêu hao 1 t ỷ 200 t r i ệ u hương hòa giá trị có hay không tiếp tục 1 t ỷ hai hương hòa giá trị vì này phục sinh thượng cổ võ đế chỉ có thể coi là thiên địa đế cảnh nhất trọng thiên khả năng còn chưa hoàn toàn trưởng khống thân thể toàn bộ thực lực khương trường sinh lại hỏi thăm hệ thống đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất giá trị bản thân là yêu tộc trí tôn giá trị bản thân nói cách khác trước mắt hệ thống đã biết phạm vi bên trong mạnh nhất là yêu tộc trí tôn hắn vừa đột phá hệ thống phạm vi dò xét liền dễ dàng bao trùm yêu tộc còn không sai ta muốn biết thái hoa người n g mạnh nhất mạnh bao nhiêu còn chưa hoàn toàn bao trùm thái hoang tạm thời vô pháp diễn toán này nhân quả ta muốn biết đã biết phạm vi bên trong thái hoa người n g mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 3 tỷ 450 t r i ệ u hương hòa giá trị có hay không tiếp tục 34 ứ c thật là đáng sợ. mà lại đây chỉ là thái hoang bộ phận khu vực. thái hoang vô cùng có khả năng so với nhân tộc, yêu tộc thế lực chung và o một chỗ còn bao la hơn. khương trường sinh lại nghĩ tới yêu tộc chí tôn, cái tên này không đơn giản. vậy mà do đã biết phạm vi thái hoang người mạnh nhất còn mạnh hơn, rõ ràng hắn thiên tư có nhiều đáng sợ. cơ võ quân cũng thường xuyên cảm khái, yêu tộc chí tôn sinh ra đã chú định nhân tộc suy bại, chứ không phải nhân tộc sinh ra siêu việt yêu tộc chí tôn thiên tư. Khương Trường Sinh tiếp tục diễn toán bảy đại yêu thánh. Bảy đại yêu thánh cũng không phải là thiên địa đế cảnh mạnh nhất hai vị yêu thánh cũng mới 900 t r i ệ u giá trị bản thân, yếu nhất lại có 500 t r i ệ u Võ đạo thánh vương cùng thiên địa đế cảnh bên trong rõ ràng còn cách một tầng đại cảnh dưới. Cụ thể là cái gì? Khương Trường Sinh tạm thời không được biết, bởi vì hắn còn chưa liên quan đến qua. Khương Trường Sinh đứng dậy hướng phía Long Khởi Sơn bay đi. Trong vòng một tháng, hắn hương hỏa giá trị tăng trưởng gần 100 triệu. xem ra độ lôi k i ế p hiệu quả vẫn là rất mạnh. Khương Trường Sinh xuyên qua Long Khởi Sơn sương mù rơi vào trong đ ỉ n h viện. Mộ Linh lạc Cơ võ quân lập tức đứng dậy, Bạch Kỳ Ba yêu cũng nhảy dựng lên vây quanh hắn. Trường Sinh ca ca, ngươi có tốt không? Chủ nhân thật lợi hại, bây giờ được nhiều mạnh a. Đạo tổ, ngài cái kia độ kiếp uy thế thật sự là đáng sợ, ta hoài nghi võ đế cũng không bằng ngài. Chủ nhân, cái kia Phượng Hoàng là Tiểu Yến yêu biến sao? đối mặt mọi người hỏi thăm, khương trường sinh từng cái trả lời, hắn tâm tình không tệ, cho nên nghe đến mấy cái này hỏi thăm tuyệt không cảm thấy phiền. hắn còn phô bày một thoáng cử tì nguyên phượng quan, chứng minh cái kia phượng hoàng cũng không phải là tiểu yến yêu. mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới một đầu quan lại còn cất giấu phượng hoàng chi linh. khương trường sinh đi vào dược đỉnh trước, bắt đầu đem t r ư ớ c uyên ma móng vuốt lấy ra máu thịt tới luyện chế tôi thể nước thuốc. mọi người vẫn như cũ vây quanh hắn, kích động không thôi. Bạch Kỳ rất tò mò hắn hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào, có thể là vô địch thiên hạ. Làm sao có thể vô địch thiên hạ? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, mà lại ta tu đạo cũng không phải là vì cùng người khác so, chẳng qua là cùng chính mình so. Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười nói, nghe được mộ linh lạc, Cơ võ quân càng thêm kính nể. Khi hắn rời đi không trung, trên trời không có c h í dương thần quang l ó a mắt tồn tại lúc thế nhân liền biết được đạo tổ độ kiếp kết thúc. n g a y đó trạng vạng tối. Khương Triệt tự mình đến đây chúc mừng, mang tới rất nhiều rượu ngon món ngon. Mặc dù trong sân ít đi không ít người, nhưng vẫn như cũ náo nhiệt. Long Khởi Quan cũng bởi vậy được nhờ khách hành hương đông nghẹt. Ngọc Nhiên g g i ậ t Lý Mẫn, Chu Thiên Chí, Trương Anh các loại cũng ù n ù n kéo đến vì Long Khởi Quan tặng lễ. Náo nhiệt xuất hiện nửa tháng, Mộ Linh Lạc, Cơ Võ Quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên bắt đầu vào đỉnh luyện thể. Long Khởi Sơn bế núi không nữa tiếp khách. thừa diệt các nàng luyện thể khương trường sinh dưới tàng cây truyền thừa địa sát thất thập nhị biến trí nhớ địa sát thất thập nhị biến đối với kiếp trước vì người hoa hắn mà nói có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh nổi danh nhất nắm giữ người chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không m ê n h mông truyền thừa trí nhớ chui vào khương trường sinh trong đầu địa sát thất thập nhị biến không chỉ là tùy tâm sở dục biến thân còn nắm giữ tránh tai tị k i ế p rất nhiều pháp môn bình thường tu tiên giả tập được có thể trường sinh bất lão hắn lưu lại một bộ phân thân thủ hộ đình viện bản tôn thì đi tới thái hoang chỗ không người bắt đầu tu hành địa sát thất thập nhị biến địa sát thất thập nhị biến b á c đại tinh thâm không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ ngoại trừ tu luyện thần thông còn có thể thuận tiện nắm giữ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 lực lượng thái hòa 35 năm n g à y hè trói trang núi cao ở giữa hàn phong trận trận lâm hạo thiên trên không trung bị thổi làm vô p h á p tới gần khương tiền Cửu U Chi Phong Khương Tiền đã hấp thu khí vận hung chủng uyên ma khí vận sơ bộ nắm giữ Cửu U Chi Phong mặt khác trước đó Thái Hoàng Lân giao khí vận còn chưa sử dụng hết tương lai trong vòng mấy chục năm mặc dù hắn không bốn phía đi săn cũng có thể tốc độ cao mạnh lên Lâm Hạo Thiên kêu lên ngừng ngừng ngừng không tới Khương Tiền nhắm lại con mắt thứ ba dãy núi ở giữa màu đen hàn phong tan biến Lâm Hạo Thiên dùng mình một cái bay tới Khương Tiền trước mặt. Bất Đắc Dĩ nói: Này gió quá tả môn, liền chân khí của ta đều nhanh đông kết. Ngươi con mắt này quá khoa trương, ta cũng hoài nghi ngươi chẳng lẽ là Thiên Sinh Võ Đế? Khương Tiền sờ lên chính mình thụ nhãn, cười nói: Hai năm này ta cảm giác con mắt thứ ba trở nên mạnh hơn một chút, đối khí vận hấp thu cùng sử dụng càng thêm tự nhiên. Thiên Sinh Võ Đế tính là gì? Ta nhà Ra Ra là thần tiên. Bình An còn đang nướng thịt, Thiên Thương Lôi ư n g đã bắt đầu ăn. Bình An vẫy chào h ô mau tới, chín, ăn ngon. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên đối mặt cười một tiếng. Lúc này đi đến, không được bao lâu, hai người chúng ta liền có thể đi đến nhị động thiên, thật khá nhanh. Trở về nhất định có thể nhường Diệp Tiền bối bọn hắn giật mình. Vẫn là khiêm tốn một chút đi, học một ít đạo tổ, vô luận mạnh cỡ nào, từ trước tới giờ không tận lực hiện ra chính mình mạnh mẽ, đó mới là cường giả chi phong. Cũng thế, quá tận lực ngược lại không đẹp. ba người tiểu đội mặc dù dùng lâm hạo thiên làm chủ nhưng đây chẳng qua là đại phương hướng bình thường rất nhiều chuyện lâm hạo thiên đều sẽ nghe khương tiền có khương tiền bình an làm bạn lâm hạo thiên trong khoảng thời gian này là cao h ư ớ n g nhất đã có thể mạo hiểm còn có người kể vai chiến đấu một bên khác bên ngoài mấy triệu dặm không trường sinh tại một đầu ngàn trượng rộng đại giang bên cạnh t í n h tọa mặt sông hơi nước sương mù phía sau hắn dãy núi cao vút trong mây trắng lệ phi phàm hắn đang ở cảm thụ đạo quả, đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 về sau, đạo quả cũng sản sinh biến hóa, biến thành màu vàng kim, biên giới còn sinh ra lá cánh hình dạng, thao thao bất tuyệt p h á p lực theo này chút lá cánh tràn vào vân cốt bách hải, không ngừng cổ vũ hắn thân thể mạnh lên. đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 mặc dù không để cho hắn nắm giữ tân thần thông, nhưng linh lực lộ s á c thành pháp lực, thần niệm tăng vọt, đạo giới khoác h trương mấy chục lần. này chút đủ loại chỗ tốt đã thắng qua một cọc thần thông. Khương Trường sinh chậm rãi mở miệng nói: ra đi, ngươi đã nhìn thật lâu. Lời vừa nói ra, ngoài mười dặm, tiềm phục tại trong rừng cây một đạo thân ảnh du nhẹ n h ẹ Chương 252, t h thông thiên địa, huynh thiên. Tiềm phục tại rừng cây thần bí thân ảnh là một vị loại vượn sinh linh, thân cao một trượng, bên ngoài thân khoác lên thật dài sơ cọ, hai mắt dựng thẳng, trong mắt hiện lên màu đen, con ngươi thì là huyết sắc. đầu của nó bên trên mọc ra hai cây uốn lượn hướng lên trên sừng thú, sau đầu còn có một cây hướng xuống sừng thú như là cái đuôi. Nghe được khương trường sinh thanh âm, sơ cọ sinh linh khẩn trương cực kỳ, nhưng nó do dự một chút, vẫn là bay về phía khương trường sinh, tốc độ cực nhanh như một tia chớp mau chóng đuổi theo, cấp tốc rơi sau lưng khương trường sinh. Nó ngần người bắt đầu chấp tay hành lễ, nói đạo tổ khương trường sinh không có nhìn về phía nó mà là hứng hờ mà hỏi. ngươi sao lại biết tên của ta? sơ cọ sinh linh hồi đáp ta có thể thấy nghe được rất xa sự vật cùng thanh âm từ khi các ngươi nhân tộc đến về sau ta một mực tại quan sát hướng các ngươi học tập ngài trước đó độ kiếp ta cũng thấy bất quá sợ bị ngài h i u lầm cho nên chọn rời đi cái tên này chính là k h ô n g trường sinh khi độ kiếp tính tới hai ước giá trị bản thân tồn tại theo mặt ngoài xem nó cùng hung thú khác so sánh kém xa rất khó tưởng tượng nó so võ đạo thánh vương còn cường đại hơn Khương Trường Sinh không có nói tiếp. Sơ Cỏ Sinh Linh do dự một chút nói: Đạo tổ có thể hay không vì ta ban tên cho. Khương Trường Sinh nói: Những cái kia so người yếu hung thú đều có thể có tên của mình, ngươi vì sao không có? Sơ Cỏ Sinh Linh vào đầu nói: Ta cũng không biết. Chúng nó tựa hồ sinh ra liền biết tên của mình, nhưng ta không có. Khương Trường Sinh mở to mắt, liếc nhìn nó, dọa đến nó cúi đầu, khẩn trương cực kỳ. hôm đó khương trường sinh dễ dàng chu diệt hồng nha tình cảnh để nó rõ m ồ n một trước mắt vậy liền gọi thông thiên địa đi thiên phú của ngươi là nhìn trộm thế gian vạn vật biết được vạn sự tên này phù hợp ngươi thông thiên địa thông thiên địa ha ha ha ta có danh tự sơ cọ sinh linh kích động nói một cỗ khí tức khủng bố tiết lộ ra ngoài dẫn đến mặt đất rung động dậy núi lai động khương trường sinh một lần nữa nhắm mắt lại hỏi ngươi liền vì một cái tên tới Thông Thiên Điền lấy lại tinh thần mà đến nói: Tại ta tuổi nhỏ thời điểm đã từng thấy qua cùng loại nhân tộc chủng tộc, nhưng bọn hắn đi thái hoang chỗ sâu, ta một mực hướng tới thành vì bọn họ, cho nên ta muốn tiến vào thiên cảnh đại địa học tập. Ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương người, cũng sẽ không dễ dàng dương hiện lực lượng của mình. Quan trắc đại cảnh nhiều năm như vậy, nó đối nhân tộc tràn ngập hứng thú cùng ưa thích, rất muốn dung nhập nhân tộc. k h ô n g Trường Sinh tính toán một thoáng nó có thể mời tới lực lượng mạnh nhất. đi đến 500 t r i ệ u tả hữu cũng chính là yếu nhất yêu thánh cấp bậc. hắn do dự một chút nói, cái kia liền đi đi. năng lực của ngươi ta cũng có, ta có thể nhìn đến so ngươi chỗ xa hơn. hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi bây giờ hứa hẹn. thông thiên địa vội vàng bảo đảm nói, thỉnh đạo tổ yên tâm. về sau rời đi thiên cảnh đại địa. nếu là tại thái hoang gặp được nhân tộc gặp nguy hiểm, ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. ừm, đi thôi. bất quá ngoại hình của ngươi tốt nhất ngụy trang thành người. ta hiểu rồi. Thông thiên địa học những cái kia khách hành hương hướng Khương Trường Sinh dập đầu, sau đó c ấ t tốc rời đi. Khương Trường Sinh trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. người sở dĩ cùng hung thú khác biệt cũng là bởi vì càng bao dung, càng có đồng lý tâm, cùng chủng tộc khác phát triển quan hệ, càng có trợ giúp nhân tộc tại Thái Hoang dừng chân. Như là không thể hiểu rõ Thái Hoang hung thú cùng các tộc thành lập liên hệ, nhân tộc không coi là chân chính dung nhập Thái Hoang. Khương Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, ngược lại Long Khởi Sơn có phân thân của hắn tại cũng không sợ thiên cảnh đại địa xảy ra chuyện. Hắn xuất ra độ kiếp đạt được phát bảo, bắt đầu luyện hóa cấm chế bên trong. Thiên địa bảo giám chợt nhìn giống như là một khối màu xanh tím phiến đá, mặt ngoài khắc lấy huyền ảo chữ viết, hoa văn ở giữa có một đường nhỏ mở ra về sau có thể chiếu dọi thiên địa. Đợi thiên địa bảo giám đem chọn cái thiên địa hết thảy sự vật đều chiếu chiếu qua. liền có thể trực tiếp thao túng thiên địa, thậm chí nhờ vào đó bảo giám nhìn trộm giữa thiên địa hết thảy sự vật, đây là hạn mức cao nhất vô cùng cao pháp bảo. Thiên địa bảo giám còn có thể bắn ra thiên địa chi quang, dùng tới c h u diệt kẻ địch, cũng có thể hấp thu thế gian hồn phách, vĩnh tồn với thiên địa bảo giám bên trong. c h ờ triệt để nắm giữ địa sát thất thập nhị biến, tu vi vững chắc về sau, hắn chuẩn bị đi một lần thái hoang, mở rộng sơn hải tinh cùng thiên địa bảo giám. hai kiện pháp bảo kia có thể làm cho hắn chân chính nắm giữ mảnh thế giới này nếu là có thể nắm giữ này phương thế gian hắn mới vừa là chân chính vô địch chân chính an toàn khi đó lại hưởng thụ nhân gian tuế nguyệt sao không thoải mái khương trường sinh cũng không phải là trời sinh tu tiên giả tính cách của hắn căn cứ vào kiếp trước phẩm nhân kiếp sống hắn cũng có thất tình luộc dục hắn cũng có hứng thú của mình hắn chẳng qua là cực kỳ gắng sức kiềm chế thôi lại là một năm tân quang cảnh thái hòa 36 năm đầu tháng tư kinh thành hoàng cung trong điện kim loan khương triệt ngồi tại trên long ỉ nghe quần thần liên tục hồi báo các nơi việc lớn kim loan điện đã đi qua xây dựng thêm trên điện văn võ nhiều đến vạn người tất cả đều là ngũ phẩm trở lên văn thần võ tướng cho dù là văn thần tập được văn võ chi đạo sau cũng trung khí mười phần thanh âm to có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy không khánh đứng tại long giai bên cạnh nhịn không được ngáp bây giờ đại cảnh quốc lực cường thịnh bên ngoài không cường địch là trước nay chưa có thịnh thế vì này thái tử cũng bởi vậy càng thêm hưởng thụ sinh hoạt vào chiều đối với hắn mà nói là nhất khô k h a n đoạn thời gian chỉ là các nơi hồi báo việc lớn liền kéo dài một canh giờ quá trình này hắn không thể nói chuyện không thể loạn động cũng không thể ngồi đơn giản dày vò hắn đối hoàng vị lớn nhất khát vọng liền là có thể ngồi vào chiều sớm trần lễ bỗng nhiên đứng ra nói bệ hạ gần đây thiên cảnh đại địa khí vận hưng thịnh vận bộ quan chắc đến có đại khí vận người sinh ra, còn mời bệ hạ phái người đi điều tra, sớm ngày đưa vào vũ phủ mới có thể không bôi nhọ hắn thiên tư. Khương Triệt cười hỏi, cùng năm ngoái cái vị kia thiên tài so như thế nào? Năm ngoái như trăng trong nước, năm nay như trên trời mặt trời, không thể so sánh. Trần Lễ nghiêm túc nói, lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Từ khi đi vào thái hoang, người người tập võ, đại cảnh thực lực một năm so một năm mạnh, nhưng càng là như thế. tư chất tầm quan trọng càng đột hiển ra tới thiên tài chân chính đối mặt thái hoang dạng này tài nguyên đem nhất phi trùng thiên trước kia tài nguyên có hạn tư chất cao cũng không bằng bối cảnh lớn người lớn lên nhanh s ự đầu bằng nay thái hoang có đủ nhiều tài nguyên nhường thiên tài bay lên nhiều đến các đại gia tộc đều không thể lũng đoạn hàng năm võ khoa cử trạng nguyên thực lực cũng càng ngày càng mạnh năm ngoái võ trạng nguyên đã là nhất động thiên mặc dù tuổi tác đã rất lớn nhưng đủ để chứng minh đại cảnh tăng lên chấm sẽ cho người đi thăm dò. Khương triệt đáp trong lòng cũng là không có để ý nhiều. Bây giờ đại cảnh thiên tài như mây, nào có người có thể cùng Lâm Hạo Thiên, Mộ Linh Lạc, Khương Tiền So. Này ba người cũng đã là nhất động thiên cảnh giới. Trần Lễ lui ra về sau, một tên võ thần đứng ra nói: Bệ hạ, đại tề tại Thái Hoang phát hiện một tòa thần bí lăng mộ, trước động có cổ nhân tộc chữ viết, nhưng cửa hang sẽ vượt qua nhất động thiên hung thú chấn thủ. bọn hắn xin giúp đỡ đại cảnh, hy vọng điều động một đội động thiên cảnh võ giả, trợ bọn hắn thăm dò lăng mộ. Một khi thành công, bọn hắn chỉ lấy một thành tài nguyên. Khương Triệt cười nói, t ể Quân cũng là biết làm người, vậy liền nhường Vũ Phủ Phủ chủ tự mình an bài việc này. Hắn trong lòng vô cùng thoải mái, hắn đã thật lâu không có ưu sầu qua, cũng không biết vô tận Hải Dương tình huống như thế nào. Mây đen c u ồ n cuộn che đậy thương khung, phía dưới là một tòa bao la khổng lồ lục. bờ biển liền có đ ế m không hết võ giả đang ở đóng giữ theo đường ven biển nhìn lại võ giả đại quân dài không biết bao nhiêu dặm xa tất cả mọi người nhìn về phía mặt biển vẻ mặt khẩn trương rứt khoát mặt biển phần cuối sấm sét vang rội sóng biển đang ở bay lên nhìn kỹ lại vô số kể đủ loại yêu thú đang ở tốc độ cao kéo tới có phi hành trên không trung có còn tại mặt biển chập trùng mênh mông yêu quân phía sau có một tôn quái vật khổng lồ đang cùng theo lôi điện xen lẫn dưới như một tòa cự nhạc từ trong bóng tối chậm rãi l á ra một màn này kích thích đại lục dìa hết thầy võ giả đáng chết sẽ không thật sự là yêu thánh đột kích a mặc dù không phải yêu thánh tất nhiên cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ ai chẳng lẽ ta nhân tộc lúc vong chớ có hoảng sợ chúng ta người tập võ vốn là dùng chết trận vì nơi quy tụ há có thể nhát gan cho dù chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái yêu thú đệm lưng đúng đấy chỉ cần liều mạng một trận chiến mới có một chút hy vọng sống các quân võ giả nghị luận đầm ý lẫn nhau động viên đông phương sương mù bên trong đứng thẳng hai bóng người một người trong đó chính là lúc trước đại biểu võ đế đảo trước đi mời khương trường sinh gia nhập thiên cơ lão nhân một người khác thì là một tên quần áo hoa lệ anh vũ nam tử phong thần tuấn giật tay cầm phương thiên h ọ a kích áo tím phiêu động một cỗ lang lệ khí chất làm sao đều giấu không được thiên cơ lão nhân v ố t dấu nói đối phương chính là yêu thánh dưới chứng yêu tôn mặc dù không so được yêu tộc chí tôn thủ hạ yêu tôn nhưng giàu gì cũng có thể so với võ đạo thánh vương nếu muốn thành tự u võ đế chỉ là luyện công cũng không đủ nếu là ngươi có thể đơn thương độc mã thay đổi này phương đại lục càn khôn ngươi mới có tư cách chiến đấu võ đế khí vận nam tử mặc áo tím khẽ nói ta không phải truy đuổi võ đế mà là tất thành võ đế hãy chờ xem ta sẽ đưa chúng nó giết hết hắn lúc này d ậ m chân tiến lên l ă n g không mà đi. Thiên Cơ lão nhân hỏi, vậy ngươi có thể nghĩ tốt ngươi đế tên? Vậy liền xương ta là h u y n h Thiên, h u y n n Thiên. Thiên Cơ lão nhân tự lẩm bẩm, đưa mắt nhìn h u y n h Thiên rời đi, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. ầm ầm, một đầu song đầu thạch sùng nện ở dãy núi ở giữa nhấc lên che trời bụi đất, đá vụn đánh bay, nó thống khổ gào thét, nó gân cốt đất từng khúc đ á mất lại đứng lên khí lực. Khương Trường Sinh bay tới nó phía trên, tay phải giơ cao sơn hải k i n h bắt đầu hấp hồn, tay trái cầm trong tay thiên địa bảo giám chiếu chiếu phiến thiên địa này rất nhanh sơn hải kinh lại tăng thêm một tờ cho đến bây giờ sơn hải kinh đã có 20 trang hiện tại đối địch hắn đều chẳng muốn tự mình chiến đấu trực tiếp dùng sơn hải kinh chiến đấu triệu hoán từng người từng người hung thú hồn thể tiến hành vây đánh rất có thưởng thức tính cuối cùng khương trường sinh không có lựa chọn đánh giết cái này xong đầu thạch sùng mà là đem hắn thu n ậ p đạo giới bên trong đi săn nhiều như vậy hung thú đều không có kích khởi sinh tồn ban thưởng dù sao cũng là hắn chủ động đi săn cũng vô sinh tồn chi hiểm không có có sinh tồn ban thưởng nhưng mạnh mẽ sơn hải kinh thiên địa bảo giám thành đạo giới tăng thêm sinh linh cũng không tệ khương trường sinh tiếp tục tiến lên văn đường hắn một mực đánh khai thiên địa bảo giám chiếu chiếu dọc đường thiên địa đem vạn vật chi cảnh tượng ánh vào thiên địa bảo giám bên trong vừa bay ra ngoài mấy vạn dặm hắn bỗng nhiên dừng lại. bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn, dãy núi ở giữa hắn thấy được một quả có tới cao trăm trượng trứng lớn, vỏ trứng hiện lên màu trắng, mặt ngoài l ậ p loè h u ỳ n h quang. chương 253 cầu nguyện thần ra tay chỉ cầu chất trận lớn như vậy trứng, khương trường sinh sinh ra hứng thú, xích lại gần đi xem. hắn phát hiện này trứng đang đang hấp thu lòng đất võ đạo linh khí, bên trong sinh cơ đá thập phần cường đại, nhanh bắt kịp động thiên cảnh. một xuất sinh liền có thể động thiên cảnh. hắn vô ý thức muốn dùng sơn hải kinh đi thu, nhưng nghĩ lại hiện tại không tính mạnh, chờ nó cường đại lên lại thu cũng không muộn. hắn lúc này hướng trăm t r ợ n g chứng lớn bên trên đánh hạ một đạo luân hồi ấn ký, sau đó tiếp tục tiến lên. Thái hoang đất rộng của nhiều trên đường đi kỳ sơn tráng cảnh nhiều vô số kể, bởi vì đất đai cũng đủ lớn, lộ ra sinh linh rất ít, nhưng dùng tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể gặp được đến mấy hung thú, mà lần này. hắn gặp phải là một đám hung thú, mấy trăm con hung thú cùng nhau tiến lên chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm chỗ đủ để thấy cho chúng nó hình thể có nhiều khổng lồ. Khương Trường Sinh cảm thụ một thoáng khí tức của bọn nó, tối cường cũng mới yêu tôn cấp bậc, có thể muốn làm gì thì làm. lên Thái Hòa 37 năm tháng 6 phần Khương Trường Sinh trở lại Long Khởi Sơn bên trong cùng phân thân dung hợp sở dĩ trở về cũng là nghĩ nghỉ ngơi một chút. không thể đem toàn bộ tinh lực dùng tại tăng cường sơn hải tinh cùng thiên địa bảo giám bên trên đoạn này trong lúc đó không có người phát giác được hắn lưu lại chính là phân thân mộ linh lạc lại lần nữa trở lại mộ gia dẫn đầu mộ gia tiếp tục chinh chiến thái hoang khương trường sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong xuất ra xạ nhật thần cung bắt đầu kích thích dây cung sau khi đột phá lấy thêm xạ nhật thần cung cung này trong tay hắn là mềm mại như vậy bạch kỳ nhãn tình sáng lên hưng phấn hỏi chủ nhân lại muốn xuất thủ rồi cơ võ quân hoàng thiên hắc thiên đồng dạng mở to mắt tò mò nhìn về phía hắn khương trường sinh tùy ý nói ừm um, bảy đại yêu thánh b ừ a bãi tàn phá hải dương cũng nên ra tay rồi giá trị con người của hắn còn không bằng yêu tộc chí tôn mặc dù một đánh một hắn rất có lòng tin nhưng hắn còn chưa đủ để đối kháng toàn bộ yêu tộc nhất là hắn còn kéo lấy đại cảnh tự nhiên không thể tùy tiện làm loạn bây giờ hắn hương hỏa tín đồ gặp khó vậy hắn nhất định phải trợ giúp bảy đại yêu thánh cực kỳ cường đại năm ngàn năm trước địa vị của bọn hắn như là hiện tại yêu tộc chí tôn trước đó thánh triều đại chiến lúc may mắn không có chúng nó bằng không thánh triều chống đỡ không được mấy năm đạo tổ nguyện ý ra tay tự nhiên là chuyện tốt bất quá yêu thánh thân thể đã có thể so với võ đế thân thể vô pháp phá hủy cơ võ quân mở miệng nói trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ bạch kỳ tò mò hỏi Yêu thánh lợi hại như thế, vậy bọn hắn sẽ thần phục yêu tộc chí tôn sao? Cơ võ quân lắc đầu nói, làm sao có thể? Đoán chừng bọn hắn còn chưa thấy qua yêu tộc chí tôn. Bất quá bọn hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là yêu tộc chí tôn đối thủ. Nàng trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu tộc chí tôn mạnh mẽ, khó mà miêu tả. Mặc dù thánh triều kém xa 5.000 n năm trước mạnh mẽ, nhưng dầu gì cũng là có võ đế, nhưng vẫn là chết tại yêu tộc chí tôn trong tay. hắn thi thể cũng bị yêu tộc chí tôn mang đi đây là nhân tộc xỉ nhục cơ võ quân thở dài nói bạch kỳ bĩu môi nói mạnh hơn có thể cùng chủ nhân so cơ võ quân nói có lẽ không thể nhưng yêu tộc chí tôn nắm giữ lấy toàn bộ yêu tộc và năm qua yêu tộc chưa từng như này thống nhất qua phóng nhãn yêu tộc lịch sử vì này yêu tộc chí tôn cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại ta nói chính là tư chất nghe nói hắn tu hành không đến hai ngàn năm cụ thể nhiều ít tuổi không người rõ ràng, 200 năm trước hắn mới ló đầu ra đến. trước kia thánh triều, yêu tộc đều không biết hắn tồn tại. có một câu nàng không nói, mặc dù đạo tổ là tiên thần, nhưng chưa hẳn có thể đối phó được yêu tộc chí tôn. có lẽ tại yêu tộc chúng sinh trong lòng, chí tôn đồng dạng là tiên thần, yêu thần. k h ô n g trường sinh bắt đầu nhắm chuẩn, híp mắt nói, nào có bất tử bất diệt thân thể, chẳng qua là không đủ mạnh thôi. chỉ cần đủ mạnh, kẻ để cường đại đến đâu cũng sẽ biến thành cho bụi. lời nói này nhường cơ võ quân vẻ mặt chấn động đạo tổ đã mạnh mẽ có thể chu diệt yêu thánh võ đế thân thể mức độ một tòa đại lục phía trên yêu khí tràn ngập bầu trời ngường thiên địa tối tăm đè nén trên trời trên mặt đất đều là võ giả cùng yêu thú chém giết cảnh tượng khắp núi khắp đồng đều là thi thể núi thay biển máu không đủ để hình dung lần này cảnh tượng khuyên thiên cầm trong tay phương thiên hỏa kích đại chiến một tôn cao ngàn trợn hổ yêu này hổ yêu đã tiến hóa ra một nửa nhân thân nửa người dưới giống như người trên thân giữ lại hổ khu mọc ra bốn cái mắt hổ lông tóc hiện lên màu đen tay hắn cầm một cây do răng n a n h hình thành cốt đao điên cuồng vung chém khuyên thiên vừa nhanh vừa mạnh những nơi đi qua sơn hà phá tái o cái kia một thân vết máu như cổ lão ma thần bừa bãi tàn phá nhân gian khuyên thiên gầm thét một tiếng một kích vung ra khủng bố chân khí ngưng tụ ra một đạo ánh đao quét ngang bầu trời thế không thể đỡ đụng vào bốn mắt hổ yêu chặt đứt từng sợi lông tóc nhưng cũng không có phá vỡ bốn mắt hổ yêu ra thịt nhân tộc võ giả thật cho là yêu thánh phong ta làm yêu tôn là trắng phong bản tôn trước đó có thể là trí tôn thủ hạ yêu tôn cảnh giới bước vào thiên địa đại tôn người có biết thiên địa đại tôn vì sao cảnh giới bốn mắt hổ yêu càn dỡ cười nói tiếng như hồng lôi che giấu trên mặt đất hết thảy tiếng là giết khuyên thiên thả người vọt lên bay tới cùng hắn tề cao độ cao âm thanh lạnh lùng nói thiên địa đại tôn rất mạnh à nhớ ở tên của ta k h u y n n thiên chờ ngươi đầu thai về sau này chính là võ đế tên hắn nâng lên tay trái hướng phía bộ ngực của mình tốc độ cao điểm mấy lần trong chốc lát hắn phảng phất giải trừ một loại nào đó phong ấn tơ tia tử khí theo bên ngoài thân tràn ra ngưng tụ thành một tôn đáng sợ màu tím cự nhân người khoác áo giáp cao tới trăm trượng mặc dù không bằng bốn mắt hổ yêu khổng lồ nhưng khí thế phi phàm trở thành túi tâm giữa thiên địa nhất chói mắt tồn tại bốn mắt hổ yêu nhíu mày, lúc này gào thét một tiếng. giống hổ gầm chấn thiên, không biết có nhiều ít yêu thú võ giả bị sống sờ sờ đánh chết. khuyên thiên nhảy lên thật cao, hai tay nắm phương thiên hỏa kích nộ đập mà lên, trên người màu tím cự ảnh đồng dạng cầm lấy một thanh cự kích hư ảnh cùng nhau nện lên. làm cự kích hư ảnh cùng cốt đao tấn công, khủng bố lực trùng kích nhất lên dọa người cuồng phong nghiền nát bốn phương tám hướng tàn phá sơn nhạt. bụi đất tung bay cách xa mấy vạn dặm bốn mắt hổ yêu dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ liền bị ép tới hai chân uốn lượn khuyên thiên c h ợ t quát một tiếng màu tím cử nhân giấy lên lửa nóng hừng hực đi theo chui vào hắn phương thiên hỏa kích bên trong quanh phương thiên hỏa kích bắn ra cuồn cuộn tử diễm trong nháy mắt bao phủ bốn mắt hổ yêu đốt cháy trong vòng phương viên trăm dặm sông núi phương xa một chỗ sườn đồi bên trên một đám bị trọng thương võ giả đang đang cầu khẩn cầm đầu chính là một lão g i ả hắn quỳ lại tại vách đá, càng không ngừng dập đầu, khẩn cầu lấy cái gì? Bàn cổ cự thần, thỉnh xuất thủ lần nữa cứu vớt chúng ta. Bàn cổ cự thần, không chỉ là hắn, những võ giả khác cũng tại lầm bẩm câu nói này. Trong tuyệt vọng, bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước đền tội hai đại yêu tôn thiên tộc bàn cổ, bởi vì bàn cổ ra tay dẫn đến thiên tộc tại trên phiến đại lục này bị thần hóa, mà bàn cổ thì là mọi người trong lòng thần hộ mệnh. đã nhiều năm như vậy, đại lục lại nghenh đón mới mối nguy mà bọn hắn không có sức chống cự, chỉ có thể khẩn cầu bàn cổ cự thần lần nữa lộ ra thần uy. Phạm là không thể chiến đấu thương binh đều đang yên lặng cầu nguyện. đến mức Phương x a đang tại đại chiến h u y n n Thiên không bị bọn hắn coi là hy vọng, chỉ thấy bị tử diễm biển lửa bao phủ bốn mắt hổ yêu bỗng nhiên bắn ra bốn đạo quang mang xuyên thủng biển lửa, hắn đi theo kéo ra huyết bồn đại khẩu đem cuồn cuộn liệt diễm tận hút vào trong miệng. hắn đi theo nụ ra nụ cười cháy khói theo răng nanh bên trong tràn ra hắn khinh miệt cười nói ngươi liền chút thực lực ấy khuyên thiên giận dữ đột nhiên đem phương thiên h ọ a kích ném ra đâm xuyên bốn mắt hổ yêu ra thịt đ í n h ở trên lồng ngực của nó nhưng cũng không có tạo ra tính thực chất tổn thương đúng lúc này khuyên thiên hai tay nâng lên cách không vận công phương thiên h ọ a kích càng lại lần bắn ra tử diễm cao tốc xoay tròn muốn xuyên thủng bốn mắt hổ yêu thân thể hô Một hồi đáng sợ gió mạnh kéo tới, Khuyên Thiên quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp phản ứng, một t ò a n ú i nhỏ đập tới, nghênh đập chúng hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bên trong ngọn núi nhỏ này lại ẩn chứa khổng lồ yêu lực, nhường nham thạch trở nên vô cùng cứng rắn, nện đến Khuyên Thiên thổ huyết ngã bay, một đường bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm, vừa vặn rơi vào đám kia đang đang cầu khẩn võ giả bên trong, còn kém chút đập chúng một người. k h u y n Thiên lập tức đứng lên, lao đi k h ó e miệng vết máu, đưa mắt nhìn lại. thiên địa phần cuối có một tôn so bốn mắt hổ yêu còn m u ố n khổng lồ ma thần thân ảnh đi tới lại có hai vị yêu tôn khuyên thiên tâm chìm vào đáy cốc từ hoành không xuất thế lên hắn đã c h u diệt một vị yêu thánh thủ hạ yêu tôn nhưng không nghĩ tới đệ nhị chiến liền gặp được cọng r ơ m cứng yêu tôn ở giữa lại tồn tại hào rộng thực lực xa biệt chỉ là bốn mắt hổ yêu liền để hắn thấy khó giải quyết hiện tại lại thêm ra một vị yêu tôn hắn trong đầu một lần sinh ra cảm giác bất lực hắn đột nhiên nghĩ đến thiên cơ lão nhân nói võ đế mạnh mẽ cũng không phải là chẳng qua là cá nhân mạnh mẽ mà là hắn có thể ngưng tụ cả nhân tộc lực lượng một người mạnh hơn cũng khó địch nổi nhất tộc sức mạnh to lớn lúc trước hắn nghe được câu này chẳng thèm ngó tới cho rằng chẳng qua là võ đế không đủ mạnh chỉ cần đủ mạnh liền có thể chống đỡ nhất tộc nhưng bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ khuyên thiên nhìn bốn phía nhìn này chút không biết sống chết võ già trong lòng nổi giận cắn răng nói các ngươi này chút thụ thương gia hỏa còn không mau trốn đi tại đây bên trong quá nguy hiểm nhưng mà không có ai để ý hắn mặc dù bại lộ tại sườn đồi phía trên bọn hắn vẫn như cũ không sợ chuyên tâm cầu nguyện k h u y n n thiên cẩn thận nghe một thoáng đám này ngu phu vậy mà tại cầu nguyện thiên tộc bàn cổ ra tay bàn cổ tên hắn cũng từng nghe nói nhưng hắn cũng không kính nể dù sao bàn cổ cũng không phải nhân tộc bây giờ đại địch đi đầu những võ giả này không nghĩ từ chiến vậy mà cầu xin ngoại tộc trợ giúp quả thực là nhân tộc sỉ nhục khuyên thiên đang muốn tức miệng mắng to đã thấy bốn mắt hổ yêu đang dậm chân đi tới đi theo phía sau vị kia khổng lồ yêu tôn cái kia khổng lồ yêu tôn bị cuộn cuộn yêu khí lượn lờ thấy không rõ hình dáng nghiền như là một tòa cự nhạc đi theo tiến lên cảm giác áp bách mười phần khuyên thiên đi đến vách đá thầm mắng một tiếng hắn ánh mắt trở nên kiên định mặc dù cùng hắn dự đoán không giống nhau, nhưng hắn chuẩn bị tử chiến. Tập võ ngày, hắn liền đã thể, nhưng p h à m muốn chiến, tuyệt không trở về từ cõi chết, hoặc là chết trận, hoặc là đánh giết hết Thầy cường địch y. Khuyên thiên nâng lên phương thiên h ọ a kích, đối mặt phía trước vô cùng vô tận yêu thú. giờ khắc này, hắn tản mát ra khí thế một đi không trở lại. oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng đổ vang r ề n từ trên trời giáng xuống. Khuyên thiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đi theo chừng to mắt. hắn thấy được khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được một màn bao trùng bầu trời yêu vân bị xuyên thủng một cái to lớn lỗ lớn đường kính số ít cũng có vạn dặm thậm chí càng lớn đếm không hết t r ù n g sáng màu trắng như mưa sa tầm tã từ trên trời giáng xuống trong đó có hai đạo bạch quang to lớn nhất như tiên thần quang lâm phạm vì tối t ă m thế gian mang đến hào quang chương 254, vị thứ nhất thần sứ ngũ phương lôi đỉnh đó là cái gì Khuyên Thiên trong đầu vô ý thức toát ra dạng này nghi hoặc hắn cũng không kịp hành động. Không chỉ là hắn, trên chiến trường hết thầy võ giả, yêu thú đều thấy cảnh này. Đầy trời t r ù m sáng màu trắng mang theo thiên băng chi thế bắn xuống, khổng lồ nhất hai chùm sáng dùng tốc độ cực nhanh bắn chúng bốn mắt hổ yêu cùng sau lưng thân ảnh to lớn, quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Oanh, oanh, cường quang lấp lánh thiên địa, nhường giữa thiên địa như chỗ ban ngày. hai đại yêu tôn bị t r ù m sáng màu trắng bao phủ thân hình tại sáng chói giữa bạch quang dần dần hóa thành cho bụi đầy trời t r ù m sáng liên tục hạ xuống chu diệt từng con yêu thú đại địa vì đó cử chiến trên không võ giả dọa đến toàn thân run rẩy bọn hắn không dám nhúc nhích sợ bị bắn trúng có không ít người muốn chạy trốn kết quả ngược lại đụng vào chùm sáng màu trắng bị chầy ra dọa đến bọn hắn không còn dám làm loạn làm hết thầy võ giả sau khi dừng lại. bọn hắn mới phát hiện t r ù m sáng màu trắng chẳng qua là nhầm vào yêu tộc. đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng đều là t r ù m sáng màu trắng tạo thành mưa tên thanh thế hạo đại mỗi một đạo t r ù m sáng màu trắng đều có thể c h u diệt một con yêu thú. tràng diện chấn động không gì sánh nổi thật sâu rung động hết thảy võ giả. khuyên thiên ngây ra như p h ỗ n g khó có thể tưởng tượng đây là hạng gì võ học. bên cạnh truyền đến tiếng hoan hô đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. bàn cổ cự thần ra tay rồi. là bàn cổ thiên thần hiển linh quá tốt rồi thiên tộc vạn tuế bàn cổ vạn tuế ta thiên chúng ta phải thắng rồi đây tuyệt đối là thần tích tuyệt đối là thần phạt thiên tộc tại phù hộ chúng ta lần này k h u y n h thiên không có sinh khí ngược lại bị chấn động đến thiên tộc bàn cổ thật tại bảo hộ nhân tộc cái kia bàn cổ lại phải mạnh cỡ nào mạnh như võ đế có thể giống như này sức mạnh to lớn sao thiên địa tiếng nổ vang dền không ngừng, từng con yêu thú bị c h u diệt, đại lượng yêu thú bốn phía tháo chạy, nhưng căn bản c h ả y không khỏi chùn sáng màu trắng t r u y sát, liền cả trên trời yêu vân cũng bị s u t a n ánh nắng vung vãi nhân gian, vì nhân gian mang đến quang minh. Trận này liên quan đến trăm vạn vạn người kiếp nạn vì vậy mà giải trừ. h u y n n thiên mê mang, hắn không tin quỷ thần, chỉ tin vũ lực, nhưng hôm nay thấy hắn vô pháp đi nghi vấn bàn cổ không phải thần. cường đại tới đâu võ giả cũng không có khả năng tinh chuẩn chu diệt nhiều như vậy yêu thú, không có lầm giết một người. một bên khác, long khởi sơn bên trong, khương trường sinh thu cung, hắn thầm mắng một tiếng, thật mệt mỏi, chạy cái gì chạy? lam phòng bị liên tưởng đến đạo tổ, hắn tận lực cải biến mũi tên màu sắc, thần niệm pha tạp trong đó, tránh cho thương tới nhân tộc võ giả, nhưng có quá nhiều người dọa đến hoảng hốt chạy trốn, ngược lại thụ thương. nếu không phải hắn sớm dự liệu được một màn này dùng thần niệm thao túng đoán chừng có không ít người chết ở trong tay hắn làm như vậy đại giới là tiêu hao quá nhiều linh hồn tinh lực hắn hạ quyết tâm về sau không thể làm như vậy trực tiếp giết mạnh nhất kẻ địch còn lại giao cho nhân tộc chính mình đi giải quyết cho dù chết tại trong tay địch nhân đó cũng là chính mình không có năng lực nếu là bị hắn ngộ sát cái kia tất nhiên có một nhóm người sẽ trách tội hắn bạch kỳ hưng phấn hỏi giải quyết làm sao bắn nhiều như vậy tiễn cơ võ quân hoàng thiên hắc thiên cũng nhìn về phía khương trường sinh vừa rồi khương trường sinh tay phải như gió điên cuồng bắn tên đ ế m không hết tiễn quang thăng thiên như thịnh đại pháo hoa chọc cho toàn bộ ti châu bách tính võ già đều đang nghị luận đều có thể đoán được là đạo tổ ra tay cho nên cũng không có dẫn tới khủng hoảng khương trường sinh đi đến địa linh thụ trước ngồi xuống nói ừ m kẻ địch hơi nhiều Cơ võ quân quay đầu xem hướng phía nam, ánh mắt phức tạp, nói: Xem ra vô tận hải dương nhân tộc đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Thiên hạ chỉ có một vị đạo tổ mong muốn cứu vớt cả nhân tộc, sao mà khó? Bạch kỳ hoàn toàn thất vọng, coi như vô tận hải dương nhân tộc chết hết, nhân tộc vẫn còn, đại cảnh sắc thành vì nhân tộc khởi đầu mới, này không phải liền là lịch sử tuần hoàn sao? Cơ võ quân khó được đồng ý, thân là thánh triều công chúa, nàng đối nhân tộc lịch sử hiểu rõ nhất. nhân tộc nhiều lần đứng trước diệt tộc tuyệt chủng mối nguy nhưng người còn sống sót luôn có thể sinh sôi ra càng nhiều người hình thành càng thêm cứng cỏi nhân tộc đây cũng là nhân tộc không ngừng vươn lên vĩnh không bung bỏ thánh triều nhường vận triều tranh đấu cũng là căn cứ vào điểm này mặc dù có rất nhiều người chết chỉ cần có một buổi sáng sinh ra võ đế nhân tộc liền còn có hy vọng hiện tại đại cảnh liền là hy vọng khương trường sinh nhắm mắt lại bắt đầu lựa chọn thích hợp hương hỏa tín đồ đối hắn phú thần đạo tổ thân phận hương hỏa tín đồ phân bố cũng rất rộng không chỉ là đại cảnh trước đó long mạch đại lục phụ cận các vùng biển đều có tín đồ của hắn rất nhanh hắn liền mục tiêu khóa chặt tại phụng thiên hoàng triều phụng thiên bên trong đạo tổ tín đồ nhiều nhất tử trung tín đồ càng là vượt qua vạn số cái số này đã vô cùng ghê gớm dù sao hắn còn chưa tự mình đi qua phụng thiên phụng thiên đã từng vẫn là đại cảnh kẻ địch lựa chọn như thế nào vẫn phải thông qua tiếng lòng của bọn họ phán đoán. Khương Trường Sinh một bên luyện công, một bên kiên nhẫn tìm kiếm. Sau một ngày, hắn nhìn chúng một người. Cái này người tên là l ê n g h i là Phụng Thiên Thiên Tử Lý Nhai bí mật bồi dưỡng thiên tài một trong. Bởi vì từ nhỏ nghe Lý Nhai nói khoác đạo tổ mạnh mẽ, đối đạo tổ tràn ngập kính ngưỡng. Cái này người đã có thể vì Khương Trường Sinh đi chết, lại thêm cùng Lý Nhai quan hệ gần, có thể phát huy càng lớn tác dụng. khương trường sinh báo mộng cho lê nghi mộng cảnh chính là phụng thiên hoàng cung phía sau rừng núi lê nghi dưới tàng cây tĩnh tọa hắn thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi hắn thiên tư vốn là được cho là phụng thiên đỉnh tiêm cấp độ bằng không cũng sẽ không bị lý nhai nhìn trúng lê nghi người mặc giữ mình áo đen tóc dài bàn cách đỉnh đầu lộ ra tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì mở to mắt nhìn thấy một đạo thân ảnh đang hướng hắn đi tới chính là khương trường sinh Chí dương thần quang như là mặt trời nhỏ trôi nổi tại hắn sau đầu, khiến cho hắn thoạt nhìn như là thiên thần hạ phàm, phàm nhân không thể khinh nhờn. Lê Nhi g thật không có suy nghĩ nhiều, hắn đã sớm nghe thiên tử nói qua đạo tổ hình ảnh, cũng nhiều lần mơ tới qua đạo tổ, nhưng vậy cũng là hắn chỗ huyễn tưởng. Lê Nhi, g ngươi có nguyện thay ta thủ hộ phụng thiên, thủ hộ phụ cận nhân tộc? Khương Trường Sinh dừng bước lại, h ữ n g hờ mà hỏi. Lê Nhi g ngẩn người, nói n g h i ệ n ý. Tuy là mộng cảnh, nhưng tính cách của hắn khiến cho hắn sẽ không hành vi phóng túng. Ta sẽ ban thưởng ngươi siêu việt phàm nhân mệnh cách, nhưng ngươi dùng tên của ta làm việc, cứ vất thương sinh. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Nghe được đạo tổ, l ê Nhi g lúc này hồi đáp, nguyện ý tiếp nhận. Hắn vẫn chấn định như cũ, cũng không có làm thật. Khương Trường Sinh lựa chọn vì l ê Nhi g giao phó bát giai tiên thần mệnh cách, cần tiêu hao 100 t r i ệ u hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục? 100 triệu. Khương Trường Sinh trong lòng một quất, đột nhiên có chút hối hận. Nhưng nghĩ lại, đây là đầu tư, nhìn như trả giá lớn, nhưng hồi báo cũng lớn, cũng không phải là cho người bên cạnh Hương Hoa Chúc Phúc đơn phương trả giá. Khương Trường Sinh lúc này lựa chọn tiếp tục. Hơn nửa năm Hương h ỏ a giá trị cứ như vậy không có. Tiểu tử thúi cũng đừng khiến ta thất vọng. Bắt đầu làm tín đồ Lê Nhi lựa chọn Bát Giai Tiên Thần mệnh cách. Tín đồ Lê Nhi thành công thu hoạch được b ắ t Giai Tiên Thần mệnh cách. Ngũ Phương Lôi Đình, Ngũ Phương Lôi Đình có thể nắm giữ đất trời sấm chớp vì chính mình hiệu lực thiên lôi càng mạnh, thần lực càng mạnh. Khương Trường Sinh đi theo tan biến tại l ê n g h i trước mặt, trong mộng cảnh quanh quẩn hắn lưu lại một câu: đã như vậy, ta đây liền ban cho ngươi nắm giữ Lôi Đình năng lực, từ nay về sau, ngươi vì ta thần sứ, hành tẩu nhân gian, cứu trợ thiên hạ nhân tộc. l ê n g h i s ử n g sốt, vừa muốn mở miệng, mộng cảnh đột nhiên phá toái, hắn mở to mắt. phát hiện mình trong phòng ngoài cửa sổ minh nguyệt còn chưa hạ xuống hắn thở dài ra một hơi quả nhiên là mộng oanh một đạo khủng bố tiếng sấm nổ vang lê nghi vô ý thức ngẩng đầu một đạo đáng sợ lôi điện đánh xuyên xà nhà rơi ở trên người hắn một tháng sau p h ụ n g thiên hoàng cung phía sau mây đen giăng kín phảng phất mưa sa s ắ p đột kích lý nhai đứng tại bờ sông đi theo phía sau hoàng vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả mọi người tầm mắt đều rơi tại phía trước giữa rừng núi lê nghi lơ lửng giữa không trung hai tay lóng lánh lôi điện trên trời mây đen bỗng nhiên bổ hạ một tia chớp rơi ở trên người hắn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại tập trung ở trong lòng bàn tay của hắn một màn này thấy lý nhai kích động không thôi là thật là thật đạo tổ hiển linh lý nhai tự lầm bẩm lê nghi đã đem chính mình mộng nói cho hắn biết mới đầu hắn còn có điều hoài nghi cho đến hôm nay, triệt để nắm giữ mệnh cách Lê Nhi bắt đầu trưởng khống lôi đình. Đây cũng không phải là võ học mà là trên trời lôi điện rơi vào hắn tay. Lê Nhi đồng dạng xúc động, không còn trước đó trong mộng cảnh bình tĩnh t h o n g dong. Cỗ lực lượng này quá mạnh, cái này là siêu việt lực lượng của phạm nhân sao? Hắn càng nghĩ càng phấn khởi, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân bầu trời, ánh mắt trở nên kiên định. Đạo tổ, ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. này mảnh nhân gian ta nhất định đem hết toàn lực đi thủ hắn tay phải vung lên trong tay lôi điện đánh phía phương xa sơn nhạc cao trăm trượng ngọn núi trong nháy mắt bị oanh vì đất bằng bụi đất tung bay đá vụn bay loạn nhấc lên đáng sợ sóng gió lê nghi hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình hắn chẳng qua là thần tâm cảnh nắm giữ lôi đình sau vậy mà có thể giống như này lược phá hoại biết được hắn cảnh giới lý nhai càng là xúc động thầm nghĩ xem ra chẵng cách làm là đúng. một lát sau, lê nghi đi vào lý nhai trước mặt, nửa quỳ hành lễ. lý nhai diều hắn đứng dậy, hỏi: ngươi khả năng liên hệ đạo tổ? lê nghi lắc đầu nói: không thể. tại cái kia về sau, ta không cách nào lại mộng thấy chân chính đạo tổ. hắn biết lý nhai đang suy nghĩ gì, nghĩ để đạo tổ ban cho nhiều người hơn như thế thần lực, nhưng hắn cảm thấy không có khả năng. hắn rõ ràng nhất tự thân lấy được mệnh cách khủng bố đến mức nào. không chỉ là trưởng khống đất trời s ấ m chớp hắn gân cốt cũng tại trận kia lôi kích bên trong thối biến hắn không kiệt chờ đợi mong muốn luyện công sớm ngày mạnh lên dùng ứng đối tương lai đại quân yêu thú đột kích lý nhai tuy có chút thất vọng nhưng vẫn cao hứng nói rất tốt chấm là ngươi mở ra phụng thiên kho vũ khí ngươi nghĩ học cái gì đến học cái gì muốn cái gì tài nguyên cứ mở miệng chấm tin tưởng ánh mắt của mình cũng tin tưởng đạo tổ ánh mắt lê nghi phụng thiên tương lai liền nhờ vào ngươi lời nói này nghe được lê nghi huyết mạch sôi sục lớn có một loại kẻ s ĩ chết vì chi kỷ tín niệm xúc động đa tạ bệ hạ đa tạ đạo tổ sau một câu là trong lòng hắn hắn rõ ràng là đạo tổ mang đến cho hắn địa vị như vậy không có đạo tổ còn có rất nhiều thiên tài có khả năng thay thế hắn tại thiên tử trong lòng địa vị một bên khác khương trường sinh mở to mắt đưa tay tiếp được một mảnh lá r ụ n g nhẹ giọng tự nói tiểu gia hỏa thật tốt nỗ lực đừng khiến ta thất vọng. Cách đó không xa Hoàng Thiên kinh ngạc hỏi chủ nhân, ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Chương 255, lập bảng Thiên muốn phá. Bạch Kỳ mở to mắt, tức giận nói khẳng định không phải nói ngươi a chủ nhân, chẳng lẽ ngài lại nhìn chúng một vị thiên tài? Nghe vậy Cơ võ quân cũng nhìn về phía Khương Trường Sinh. Đối với Khương Trường Sinh đào mốc thiên tài năng lực nàng là hết sức tin phục. Khương Trường Sinh liếc nhìn Bạch Kỳ trong lòng kinh ngạc. chẳng lẽ cái tên này cũng là khí vận hung chủng có thể xem thấu tâm tư của hắn không đúng vậy nếu thật là khí vận hung chủng sao có thể không lên sơn hải kinh hoàng thiên hét lên ta cũng là thiên tài làm sao lại không thể là ta chờ ngươi trưởng thành lại nói ta hiện tại liền có thể đánh thắng ngươi ngươi dám ra tay với ta ngươi có phải hay không lật trời ta chỉ nói là thực lực bạch kỳ lại bắt đầu giáo huấn hoàng thiên đình viện lần nữa làm ầm bĩ lên. Thật sự là vô luận người có nhiều ít, chỉ cần này ba yêu vẫn còn tổng hội náo nhiệt lên. Khương Trường Sinh nhìn xem chúng n ó đùa g i ỡ n cũng không có cảm giác sốt ruột, ngược lại cảm thấy thú vị. Lê n g h i trở thành hương hỏa thần sứ, nhưng trong thời gian ngắn rất khó vì hắn mang đến đại lượng hương hỏa, hắn cũng không vội, ngược lại hắn chờ được. Khương Trường Sinh tiếp tục đ u y ệ n công. Mặc dù bây giờ đã có thể so với yêu tộc trí tôn. nhưng tu hành không thể hạ xuống. Sau đó là trùng kích đạo pháp tự nhiên công, thành tựu chân chính tiêu giao tiên thần, lại đánh vỡ võ đạo thế giới quy tắc, n h ư n g người bên cạnh gà chó lên trời, nhường hương hỏa tín đồ tùy tùng hắn. Võ đạo không thể bình định thiên hạ, tiêu trừ vạn tộc tranh đấu, vậy thì do tiên đạo tới. Khương Trường Sinh giấu trong lòng dạng này trí khí, cảm xúc s ụ c sôi. Mặc dù hắn mục tiêu chân chính là cá nhân vô đ ị c h cá nhân vĩnh sinh. có thể trên con đường này như có thể trợ giúp người bên cạnh cùng tín đồ hắn tự nhiên là sẽ không keo kiệt ra tay thời gian qua mau ba năm qua đi thái hòa 40 n ă m đến làm vô tận hải dương nhân tộc đang ở chịu khổ bận biệu trinh chiến lúc đại cảnh còn tại an ổn phát triển theo quốc vận càng ngày càng mạnh đại cảnh hiện ra rất nhiều thiên tài ngày xưa vận bộ thượng thư hàn thiên cơ chi đồ sáng lập thiên cơ các chuyên môn thu thập võ lâm tin tức tại đầu năm nay sáng lập thiên kiêu bảng nhóm mấy ngày hạ tư chất mạnh nhất 30 người, bất luận cảnh giới chỉ luận tốc độ đột phá cùng cùng cảnh giới sức chiến đấu xếp tại đệ nhất chính là Lâm Hạo Thiên thứ hai là Khương Tiền Diệp Tầm Địch Mộ Linh Lạc đều lên bảng Đào Tổ Quan Thông U Chu Thiên Chí chờ cường giả đỉnh cao cũng là không có vào bảng thiên cơ các cũng làm ra nói rõ lý do bọn hắn vô pháp biết được tam động thiên trở lên cường giả t h ự c lực vô pháp kết luận cho nên không tính vào trong đó lời giải thích này cũng là đạt được người trong thiên hạ tán thành thiên cơ các còn tuyên bố rất nhiều bảng xếp hạng triệt để điều động lên thiên hạ võ giả tập võ nhiệt tình giang hồ nhi nữ hăng hái truyền khắp thiên hạ cũng làm cho tầng dưới chót an cư lạc nghiệp bách tính đối giang hồ đối võ đạo sinh ra hướng tới đạo tổ ngài này chút đề nghị coi như không tệ a năm nay vũ phủ mới thêm võ giả tăng lên ba thành trần lễ cười ha hà nói sau đó bưng chén rượu lên cung kính mời rượu Khương Trường Sinh lắc lư chén rượu, nói: "Tùy tiện nói một chút thôi, ngươi có thể thực hiện, đó chính là ngươi công lao." Nhìn kiếp này Trần Lễ, Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. duy nhất Hảo Hữ u kiếp này trôi qua không tệ, mà lại không dùng qua chết sớm đi. Thật nghĩ gặp lại kiếp trước Trần Lễ, xem hắn là phản ứng gì. Trần Lễ nói một tràng khen tặng lời về sau, mới vừa mở cửa thấy núi, nói: "Đạo tổ, ta muốn mời cơ tiền bối ra tay." Đại tể phát hiện một tòa lăng mộ, bên trong có dấu mạnh mẽ hung ma, liền hóa long phủ đều không làm gì được. Nghe nói cơ tiền bối so chu phủ chủ còn mạnh hơn, khương trường sinh nhìn về phía cơ võ quân nói: chính ngươi quyết định đi. Cơ võ quân do dự một chút nói: được a, ta đây liền đi một lần. Trần lễ mặt mày hớn hở, vội vàng hướng nàng mời rượu. Bạch kỳ tò mò hỏi: quan thông n g u không ra tay sao? Trần lễ nói: quan tiền bối đột phá cảnh giới cao hơn về sau đi tới thái hoàng chỗ sâu đi săn vừa vạn bỏ lỡ quan thông u giá trị bản thân đã vượt qua 5.000 vạn chính thức bước vào võ đạo thánh vương cảnh giới hắn c ẹ t tại cổ động thiên đã có một quãng thời gian bây giờ m ư ợ n thiên diễn võ pháp hấp thu hung thú g â n cốt lần nữa nghênh đón bay lên thời kỳ khương trường sinh đối quan thông u cũng tràn ngập chờ mong đại cảnh nghĩ phải cường đại hơn cũng không thể chỉ dựa vào một người mà hắn trong ngày thường cũng phải vội vàng tu luyện. Quan Thông U đã là hắn từ trung tín đồ, vô luận mạnh cỡ nào đều không sẽ phản bội Khương Trường Sinh, Huống Hổ. Hắn thiên diễn võ pháp mạnh hơn cũng không có khả năng siêu việt Khương Trường Sinh. Thời gian một nén nhang về sau, cơ võ quân đi theo Trần Lễ rời đi. Bạch Kỳ lại gần, liếm lát Khương Trường Sinh mua bàn tay, cười nói: Chủ nhân, xem đi, kết quả là vẫn là ta một mực bồi bạn ngài, ta mới là đối với ngài trung thành nhất. Khương Trường Sinh cười hỏi, phải không? Dĩ nhiên, đời ta tất nhiên một mực đi theo ngài. Ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bạch Kỳ lập tức bảo đảm nói, nó rất muốn bị Khương Trường Sinh cải tạo huyết mạch, giống như Bạch Long hóa Long. Khương Trường Sinh nắm đầu của nó, dùng sức vuốt vuốt, xoa nó đổ óc choáng váng. Đừng ba hoa, hảo hảo luyện công, ta sẽ giúp ngươi tăng lên huyết mạch. Chẳng qua là chưa đến thời điểm, ngươi còn chưa đủ mạnh. sợ người không chịu được nữa. Khương Trường Sinh cười nói, mặc dù Bạch Kỳ còn không thể vì hắn đi chết, nhưng đúng là làm bạn hắn thời gian dài nhất người. Không dám vì hắn đi chết cũng không phải là không trung thành, liền giống như hắn, hắn cũng không thể là vì bất luận cái gì người đi chết, hắn có thể bao dung người bên cạnh là bởi vì hắn đủ mạnh, hắn vĩnh viễn sẽ không quên chính mình tu hành sơ tâm. Bạch Kỳ nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng trở về luyện công. Hoàng Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Kỳ. nó từ nhỏ là bị bạch kỳ nuôi lớn, cho nên mặc dù mạnh hơn bạch kỳ cũng không dám hoàn thủ. Nhưng bạch kỳ tính cách thật sự là để nó khó mà tôn kính. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, phân ra một đạo phân thân, cầm trong tay sơn hải kinh, thiên địa bảo dám g i ờ đi. Phân thân có được mặc khác một nửa pháp lực, đầy đủ hoành hành thái hoang, có thể thay thế hắn mở rộng sơn hải kinh cùng thiên địa bảo dám. dạng này hắn cũng có thể an tâm luyện công. Bạch kỳ ba yêu đối với phân thân của hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. cho nên cũng không có kinh hô thảo luận đình viện rất nhanh liền lâm vào trong yên tĩnh hoang nguyên vô biên màu nâu đỏ bùn đất bao trùm đại địa hiển thị rõ thê lương khương tiền lâm hạo thiên bình an sóng vai tiến lên tại trong h ạ p cốc thiên thương lôi ư n g xoay quanh tại trên trời cao bình an tay cầm một cây nướng chín thịt heo ăn đến miệng đầy là giàu khát khuôn mặt là nụ cười lâm hạo thiên quay đầu hỏi cảm nhận được sao Khương Tiền đang mở to con mắt thứ ba, hồi đáp hẳn là liền tại phía trước, cái kia cố khí vận càng ngày càng mãnh liệt, đối phương không có di chuyển, khí vận cũng không có gợn sóng, xem ra thật sự là dị bảo. Nghe vậy, Lâm Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, càng thêm chờ mong. Ba người theo uốn lượn hẻm núi tiến lên, thật lâu, ba người dừng bước lại. Theo bọn hắn nhìn lại, phía trước một chỗ vách núi lộ ra một cái cửa hang lớn, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng có gió gào thét mà ra. hình thành quỷ khóc sói gào chi huyễn âm là bên trong sao lâm hạo thiên hỏi không tiền gật đầu nói cẩn thận một chút luôn cảm thấy bên trong gặp nguy hiểm dị bảo phụ cận thường thường có mạnh mẽ hung thú chờ đợi hiểu rõ ba người hướng phía cửa hang đi đến bình an tựa hồ cảm nhận được cái gì đem trong tay thịt nướng ném về phía bầu trời thiên thương lôi ư n g cấp tốc ngậm lấy sau đó ba người đi vào trong động thân hình chui vào trong bóng tối Thái Hòa 41 n năm, Tân Xuân đến. Diệt Tầm Địch, Kiếm Thần trở về. Hai người đều có đột phá. Diệt Tầm Địch đã bước vào Tam Động Thiên, Kiếm Thần thì là Nhị Động Thiên. Quan t h ô n g U Tiên h diễn võ pháp làm thật là không tầm thường, rất thích hợp tại Thái Hoang tập võ. d i ệ p Tầm Địch cười nói: Thiên diễn võ pháp lưu truyền đến Thiên Cảnh Đại Địa các ngõ ngách, cùng Tề Thánh Văn võ chi đạo trung s ư n g là Đại Cảnh Quốc võ, người người đều có thể tập được. thậm chí còn có đại lượng ưa thích nghiên cứu võ học người nghiên cứu hai đại quốc võ bạch kỳ hỏi đã như vậy các ngươi vì sao muốn trở về diệt tâm địch chừng nó l í t mắt nói này kêu cái gì chúng ta liền không thể trở lại thăm một chút đạo tổ sao kiếm thần cười ha h ả nói chính là khương trường sinh đối tiến bộ của bọn hắn cũng rất hài lòng hai người cuối cùng khôi phục khí phách từ khi cơ võ quân lâm hạo thiên gia nhập về sau bọn hắn liền không như vậy tự tin Dù sao hai người kia thiên tư càng đáng sợ. Diệp Tầm Địch theo bên trong nhẫn chữ vật móc ra một khối phiến đá, nói: Đạo tổ, đây là hai người chúng ta ngẫu nhiên đoạt được, tặng cho ngài. Ngài nhìn một chút có cái gì ảo diệu? Theo đại lượng đá không gian phát hiện, nhẫn chữ vật không nữa hiếm có, cái đồ chơi này đã trở thành đi thái hoang thám hiểm tiêu phối. Khương Trường Sinh tiếp nhận phiến đá, có thể cảm nhận được bên trong có dấu thần bí khí vận. Hắn thần niệm trực tiếp thăm dò vào phiến đá bên trong. Oanh, không trường sinh thần niệm t a n g ộ trùng kích, nhưng hắn thần niệm cường đại cỡ nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Thô bạo triệt tiêu trùng kích, tiến vào phiến đá tầng sâu. Hắn cảm nhận được một tầng phong ấn. Võ đạo cũng là có phong ấn chi pháp, lúc trước long mạch chính là một loại nào đó cường đại phong ấn. Hắn cưỡng ép xông phá phong ấn, thần niệm đi vào một mảnh trong trí ngờ. Hắn thần niệm xuất hiện tại một mảnh lòng đất trong không gian, nơi này n h a m thạch bầu trời có tới cao ngàn trượng. n g h ễ m nhiên tự thành một phiến thiên địa, bốn phương tám hướng bò lổng lổ ngổm từng tôn hình dáng không đồng đều hung thú. Trong đó vài đầu hung thú còn bị hắn ghi lại ở sơn hải kinh bên trong. Khương Trường Sinh tầm mắt hướng phía hung thú mặt hướng phương hướng nhìn lại, ngoài mấy trăm dặm, một tòa thạch đài to lớn bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh, lại là cùng Thái Oa, Thái Hi một dạng xà nhân, chỉ có cao mười trượng, cùng hung thú khác so sánh, lộ ra mười phần thấp bé, nhưng khí chất của nàng lại vô cùng cường thế. hai mắt băng lãnh. Đây là một tên nữ xà người mỹ mạo lãnh diễm, tóc dài bị xương châm bàn cách đỉnh đầu. Trong tay nàng lơ lửng ba khối phiến đá, chính là diệp tâm địch hiến cho khương trường sinh phiến đá, chỉ là không có lớn như vậy. Nữ xà người chậm rãi mở miệng nói, k ỳ nguyên mới sắp đến, thái hoang vương tộc sắp quay đầu trở lại, nhưng các ngươi đồng bào đi tới thái hoang vương tộc thần điện chuẩn bị hiến tế. Khương trường sinh còn là lần đầu tiên nghe nói thái hoang vương tộc phía trước. một con khổng lồ như núi nam thạch lão quy mở miệng nói, xin hỏi vương tộc phục sinh chúng ta có thể thu được cái gì? nữ xà người liếc nhìn nó, nói tùy tùng vương tộc tư cách nam thạch lão quy yên lặng hung thú khác rồn d ậ p mở miệng đều là không vừa lòng. toàn bộ dưới mặt đất không gian trở nên vô cùng náo động. thật lâu nữ xà người chờ chúng nó nói xong mới vừa mở miệng nói thiên muốn phá như không vương tộc khôi phục thái hoang tương n g ê n h tới hạo kiếp. toàn bộ thiên địa tương n g i n h tới học k i ế p hoặc là hy sinh các ngươi bộ phận đồng bào đổi lấy vương tộc bổ thiên hoặc là chờ lấy thiên phá vỡ chờ lấy thiên ngoại ma hà bao phủ thái hoang chúng sinh lúc trước nham thạch lão quy hỏi thiên khi nào phá chậm nhất không cao hơn vạn năm mà làm vương tộc hiến tế cũng cần thời gian thời gian đã không nhiều nữ xà người ung dung nói ra tiếng nói vừa ra đoạn này trí nhớ đi theo kết thúc khương trường sinh n h e o mắt lại cẩn thận cảm thụ phiến đá bên trong khí vận tồn tại đã có mấy ngàn năm cụ thể bao lâu hắn cũng không cách nào chuẩn xác đánh giá chương 256 vương tộc lăng mộ mạnh mẽ sơn hải kinh đạo tổ ngài nhìn ra cái gì rồi diệp tâm đ ị c h thận trọng hỏi kiếm thần cũng không để ý chạy tới hoàng thiên hắc thiên trước mặt cùng hai yêu ôn chuyện khương trường sinh không có giấu giếm đem chính mình chứng kiến hết t h ầ y nói ra nghe được kiếm thần cùng bạch kỳ ba yêu đều là gái mắt thái hoang vương tộc thiên muốn phá còn có thiên ngoại ma hà mọi người đều nghe được chấn kinh bọn hắn tựa hồ tiếp xúc đến khó lường thế giới mới diệp t â m địch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nghĩ không ra nhìn như dã man nguyên thủy thái hoang lại còn có vương tộc nghe lời của ngài trước kia thái hoang cũng là từng có cùng loại nhân tộc một dạng chế độ bằng không vương tộc sao có thể hiệu triệu từng cái hung thú chủng tộc Khương Trường Sinh nói: Tất nhiên là có. Thái Hoang Hung thú có thể miệng nói tiếng người, ngôn ngữ phần lớn tương tự. Thái Hoang tất nhiên từng sinh ra so với nhân tộc, yêu tộc càng phồn thịnh văn minh, chỉ là chúng ta còn chưa tiếp xúc đến, cũng hoặc là đã táng thân tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng lịch sử là luân hồi, cho đến hôm nay, nhân tộc, yêu tộc đều không thể đặt chân Thái Hoang, liền chứng minh Thái Hoang toàn thể hoàn cảnh vẫn là cao hơn vô tận Hải Dương. Diệp Tâm đ h gật đầu. sau đó bắt đầu nói lên những năm này chứng kiến hết thảy kiếm thần thỉnh thoảng xen vào thái hoang bao la hai người hợp lại đi qua không biết bao nhiêu dặm đường cũng đã gặp qua đủ loại hung thú dựa theo bọn hắn nói hiện tại thái hoang còn dễ dàng gặp được võ giả đại cảnh cùng từng c á c các nước chư hầu võ giả đã tại thái hoang khai chi tán diệp phạm vi bao trùm so thiên cảnh l ạ i địa còn bao la hơn đại cảnh nhân khẩu cũng tại tăng lên gấp bội tăng thêm từng cái các nước chư hầu nhân khẩu sớm đã siêu hơn 10 tỷ đi vào thái hoang đã có 28 năm đại cảnh còn chưa gặp được kiếp nạn này 28 năm là đại cảnh thậm chí long mạch đại lục chưa hướng từ trước tới nay nhất thái bình t u y ế nguyệt đủ để ghi vào các quốc gia sử sách khương trường sinh nghe được say s ư a ngon lành mặc dù phân thân của hắn còn tại trắng trợn thu vào hung thú cùng thiên địa cảnh tượng nhưng bởi vì hắn quá mạnh kinh nghiệm của hắn cũng là không có diệp tầm địch hai người như vậy đặc sắc nói xong lời cuối cùng diệp tầm địch cười hỏi đạo tổ ngày khi nào cùng chúng ta cùng đi ra đi dạo a có đạo tổ cùng đi những bọn họ đó liền dám đi sông và này chút trước đó không dám bước vào hiểm địa ta coi như x o n g ta không t h í c h du lịch thiên hạ khương trường sinh lắc đầu từ chối nói hắn cũng không có bành trướng vẫn như cũ duy trì cảnh giác trái tim hắn nhìn như mạnh mẽ nhưng chỉ là tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong tạm thời không thể sống muốn đem phần lớn thời gian tập trung về việc tu hành diệp tầm địch nghe xong. chỉ có thể coi như thôi. Hai người tại trong đình viện chờ đợi nửa tháng liền lại rời đi, thói quen thiên diễn võ pháp về sau, bọn hắn không thể chịu đựng được dựa vào võ đạo linh khí tôi thể tăng trưởng công lực như thế thật sự là quá chậm. Khương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến thiên diễn võ pháp đối võ đạo lực ảnh hưởng xem ra siêu việt ta dự đoán, chẳng lẽ về sau sẽ trở thành là chủ lưu võ đạo? Lời như vậy, nhân tộc cùng hung thú mâu thuẫn liền không có thể hóa giải. này có tính không từ nơi sâu xa tự có thiên ý thế giới không cho phép các tộc chân chính hòa bình nhất định phải có tàn sát lẫn nhau mới có thể bảo chứng thiên địa tài nguyên sung túc một khi sinh linh số lượng quá khổng lồ thiên địa vô pháp cung ứng tất nhiên sẽ ra nhiễu loạn lớn quản nó ngược lại ta tu tiên khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục luyện công đến mức diệp tầm địch hiến cho hắn khối kia phiến đá đã sớm bị hắn ném vào cự linh giới bên trong này phiến đá bản chất đặc thù giữ lại có lẽ có diệu dụng. Tháng 9, n g à y mùa hè trói trang. Khương Trường Sinh đang ở vì bạch kỳ ba yêu luyện chế tôi thể nước thuốc. Ba yêu ngồi s ổ m ở bên cạnh, trông mong mà đối đãi. Mặc dù chúng nó không có đi tới thái hoang mạo hiểm, nhưng dựa vào Khương Trường Sinh dược, tự thân thể phách cũng đang tăng nhanh như gió. Cho dù là bình thường b à i kỳ, nó biến mạnh tốc độ đặt ở mấy chục năm trước cũng xem như cao cấp nhất nhanh. Lúc này, Cơ võ quân bước nhanh đi vào trong đỉnh viện. nàng vẫn như cũ ăn mặc một thân kim giáp cầm trong tay long phách ngân thương khí thế phi phàm đạo tổ ta trở về cái kia lăng mộ đã bị đại cảnh trưởng khống cơ võ quân đi vào khương trường sinh bên cạnh nói khẽ khương trường sinh nhìn nàng một cái mỉm cười nói khổ cực ngồi xuống nói cơ võ quân lộ ra nụ cười ngồi tại khương trường sinh bên cạnh bắt đầu giảng giải lăng mộ hành trình tòa kia lăng mộ vô cùng bao la tại dưới mặt đất bốn phương thông suốt nàng thậm chí còn gặp khương tiền ba người đang ở t a n g ộ ngũ động thiên trùng chui sát may mắn được nàng ra tay giải vây đến nay nàng cùng đại cảnh võ giả đều không hề hiểu rõ đến lăng mộ đến cùng có bao lớn chỉ có thể chiếm theo một khu vực có hóa long phủ cao thủ t ọ a chấn cơ võ quân này mới có giành trở về cái kia lăng mộ tựa hồ liên quan đến thái hoang vương tộc thái hoang vương tộc là cái gì ta cũng không rõ ràng chẳng qua là theo một trên tấm bia đá biết được tên này nhưng có thể gọi vương tộc tất nhiên không đơn giản, cơ võ quân cao mày nói, bạch kỳ nghe xong, lúc này đem lúc trước khối phiến đá nói ra, cơ võ quân nghe xong, đôi mi thanh tú nhăn càng chặt hơn, nói, xem ra thái hoàng cũng không phải an bình chỗ, hy vọng thái hoàng vương t ộ c không muốn nguy hại đến đại cảnh, chỉ cần cho đại cảnh ngàn năm, không, mấy trăm năm, thành tựu thánh triều sau liền không cần phải sợ, bạch kỳ nghi ngờ nói, thánh triều có mạnh như vậy sao? cơ võ quân liếc nhìn nó. xem thấu nó lời ngầm nói thánh triều tự nhiên là mạnh chẳng qua là bất luận cái gì vận triều đều sẽ từ thịnh chuyển suy thánh triều mặc dù suy sụp cũng có thể ngăn cản yêu tộc hơn 10 năm đủ để thấy thánh triều mạnh mẽ mà lại tấn thăng thánh triều về sau khí vận có thể trợ dài thực lực võ giả cũng có thể thi triển khí vận trận pháp ngăn cản cái thế hung yêu xâm lấn khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói thái hoang vương tộc còn chưa sống lại tạm thời không cần phải để ý đến lúc trước hắn coi như qua tạm thời không tính được tới. tại đã biết phạm vi bên trong thái hoang, tạm thời còn không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại. có lẽ thái hoang vương tộc di địa còn có rất nhiều. cơ võ quân gật đầu, sau đó nói đạo tổ, ta nhận một bộ hung thú thân thể tàn phế, ngài có thể giúp ta luyện chế tôi thể dược sao? chờ một chút liền giúp ngươi. không trường sinh thuận miệng đáp ứng, nghe được cơ võ quân lộ ra nụ cười, nàng đi hành lễ, quay người đi hướng nhà ở của chính mình chuẩn bị đẩy giáp. Hoàng Thiên Thầm nói: Thái Hoang Vương tộc nghe vẫn rất bá khí. Về sau ta liền sáng lập yêu tộc Hoàng tộc đi, càng thêm khí phái. Khương Trường Sinh không để ý đến cái tên này đã ma trướng. Một tháng sau, Thiên Tử Hà Chiếu công khai Thái Hoang Vương tộc lăng mộ tin tức, mời Thiên Hạ võ giả tiến đến tìm kiếm, mong muốn đi dò xét võ giả đều có thể đi các nơi vũ phủ nhận lấy địa đồ cùng với vào động lệnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ võ lâm nhất lên chấn động, rất nhiều môn phái. gia tộc bắt đầu tìm hiểu nơi này cung tình báo võ giả tầm thường thì án binh bất động không dám tùy tiện tiến đến có thể theo có người ở cung điện dưới lòng đất phát hiện có thể luyện chế thần binh ngạc nhiên sát cùng với huyết mạch mạnh mẽ hung thú lúc thiên hạ võ giả điên cuồng đây cũng là đại cảnh hiện trạng mỗi khi triều đình công khai một chỗ chất chứa vô số cơ duyên địa phương lúc tổng sẽ khiến đám võ giả cùng ma động mặc dù kèm thêm thương vong nhưng đối với đại cảnh toàn thể mà nói có cực lớn tiến lên tác dụng. quốc sự càng ngày càng nhiều, khương triệt cũng rất ít lại tới bái phòng khương trường sinh. Thái hòa 42 n ă m vương tộc lăng mộ xuất hiện khủng bố hung thú, t r u sát không ít võ giả. thiên tử lập tức điều động đại lượng bạch y vệ tiến đến tương trợ hóa long phủ. bây giờ bạch y vệ thực lực vượt xa lúc trước, tại thiên tử phân hóa dưới, hình thành khác biệt cảnh giới vệ đội, thậm chí đã xuất hiện nhất động thiên vệ đội, chẳng qua là số lượng ít. này một trận chiến xem như đại cảnh đi vào thái hoang sau trận chiến khốc liệt nhất, k h i ê n động người trong thiên hạ trái tim. Khương Trường Sinh không có ra tay, cái kia hung thú chẳng qua là thủ hộ lang mộ, không có xâm lấn đại cảnh, ra tay cũng không biết có thể hay không thu hoạch được sinh tồn ban thưởng. Coi như có thể thu được, ban thưởng cũng rất thấp, chẳng thà nhường đại cảnh tự mình giải quyết, không thể để cho đại cảnh dưỡng thành, ỷ lại thái quen của hắn. Trận đại chiến này kéo dài nửa năm mới vừa kết thúc tại Chu Thiên Chí. Diệp Tầm địch chờ cái thế cường giả liên thủ thành công đem cái kia hung thú c h u diệt đang truy tung trên đường, bọn hắn còn phát hiện rất nhiều không biết gì bảo, xem như thu hoạch to lớn. Khương Trường Sinh vẫn như cũ duy trì mỗi tháng vì hương hỏa tín đồ trên thân thói quen tín đồ vô số, luôn có người cần hắn ra tay mới có thể giải trừ sinh tử kiếp nan. Mặc dù không có thu hoạch được sinh tồn ban thường, nhưng hắn hương hỏa giá trị tốc độ tăng tốc độ một mực rất nhanh. những cái kia bị hắn trải qua thân tín đồ nơi ở cũng hiện ra càng ngày càng nhiều tín đồ hương hỏa trên thân xác thực ra sức phàm l à bị hắn trải qua thân hương hỏa tín đồ đều lại biến thành hắn tín đồ của nhiệt vì hắn tuyên dương một bên khác thu hoạch được ngũ phân lôi đỉnh mệnh cách lê nghi cũng bắt đầu danh dương phụng thiên hoàng triều đây là lý nhai cố ý tuyên truyền có người tin chi có người kiệt mũi coi thường nhưng toàn thể bên trên phụng thiên hoàng triều hương hỏa tín đồ tăng trưởng tốc độ tại tăng lên Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, chính mình một năm ít nhất có thể thu được hai ước hương hỏa giá trị. Cái tốc độ này so với hắn đột phá trước nhanh hơn nhiều, mà lại là đều đặn nhanh tăng trưởng. Chăn đệm nhiều năm như vậy, hương hỏa t h ỉ n h thần công có thể cuối cùng bùng nổ hiệu quả. Sau đó chính là hương hỏa phú thần. Khương Trường Sinh lại ở các nơi lựa chọn năm vị tử trung tín đồ, vì bọn họ mở ra bát giai tiên thần m ệ n h cách, ngắn ngủi một tháng bỏ ra 500 triệu hương hỏa giá trị, trước nay chưa có xa xỉ. năm vị tín đồ bên trong còn có một vị đến từ yêu tộc thờ phụng Huyền đ i ể u Khương Trường Sinh hy vọng thông qua nó thu hoạch được yêu tộc hương hỏa giá trị. Một ngày này, phân thân trở về, đem Sơn Hải Kinh c ù n g Thiên Địa bảo dám giao cho hắn, sau đó dung nhập hắn thân. Mặc dù Khương Trường Sinh phát lực hùng hậu, phân thân chẳng qua là gánh chịu mà khác một nữa pháp lực, tự thân không thể thúc dục sinh ra pháp lực, cho nên cách một quãng thời gian liền phải trở về. Sơn Hải Kinh số trang đã đi đến 72 trang, bên trong đi đến động thiên cảnh hung thú vượt qua 60 tôn, đây là hết sức đáng sợ con số. Nói cách khác, dựa vào Sơn Hải Kinh, Khương Trường Sinh liền có thể triệu hồi ra hơn 60 vị động thiên cảnh chiến lực, trong đó uyên ma vẫn là yêu tôn cất sức chiến đấu. Toàn bộ đại cảnh chung vào một chỗ cũng không bằng trong tay hắn Sơn Hải Kinh mạnh, trong này còn bao gồm quan thông u. Khương Trường Sinh nghĩ tới đây, trong lòng có chút đắc ý. Tu tiên giả pháp bảo có thể so võ giả thần binh cường đại hơn nhiều đến mức thiên địa bảo giám vô pháp trực quan cảm thụ mạnh bao nhiêu nhưng khương trường sinh có thể cảm giác được nó giấu giếm lực lượng đã phát sinh thuế biến hắn thậm chí có khả năng lợi dụng thiên địa bảo giám đi quan chắc đã bị chiếu dọi qua địa phương hắn nhìn thấy khương triệt ba người đang tại mạo hiểm bài kỳ tiến tới cả kinh kêu lên chủ nhân ngài làm sao đem bọn hắn thu lời vừa nói ra hoàng thiên hắc thiên lập tức lại gần. cơ võ quân cũng rất tò mò, nhịn không được đi tới. Khương Trường Sinh không có lén lút sử dụng thiên địa bảo dám, hắn cũng không sợ pháp bảo ném. trên đời này chỉ có hắn có thể sử dụng pháp bảo, căn bản không sợ bị người ngấp nghé. trước kia giấu giếm chỉ là vì ẩn giấu thực lực. chương 257, võ đế đảo quyết tâm. ta sao có thể thu bọn hắn? chỉ là có thể nhờ vào đó bảo thấy bọn hắn. Khương Trường Sinh buồn cười, đang khi nói chuyện, hắn dùng sức nhéo nhéo bạch kỳ đầu sói. đau đến bạch kỳ oa oa gọi. Cơ võ quân tò mò hỏi đạo tổ bảo vật này là tiên thiên mà thành vẫn là ngài luyện chế. Khương Trường Sinh nói tự nhiên là ta luyện giữa thiên địa tìm không thấy bảo vật như vậy. Bất quá bảo vật này trừ ta ra những người khác có được như là phế vật. Đang khi nói chuyện hắn đem thiên địa bảo giám ném cho cơ võ quân, cơ võ quân lập tức tiếp được. Nghe sau đó thiên địa bảo giám thu hợp biến thành một khối bình thường thạch bản. cơ võ quân thử mở ra, làm sao cũng đánh không lại. mặc dù đem chân khí r ó t vào trong đó cũng đã chìm đáy biển. nàng không thể không đem thiên địa bảo dám trả lại khương trường sinh. cảm khái nói, quả nhiên tiên phàm khác nhau. bạch kỳ nghĩ đến trước kia, không khỏi hỏi chủ nhân, có phải hay không chúng sinh đều có thể tập võ, nhưng muốn trở thành thần tiên vẫn phải xem tư chất. trước kia khương trường sinh sáng tạo qua càn khôn thiên kinh, nhưng hoang xuyên đám người căn bản là không có cách luyện đến đại thành. về sau chỉ có thể chuyển tu những công pháp khác. Khương Trường Sinh nói qua, chỉ có đem càn khôn thiên kinh luyện đến đại thành mới có thể tu hành h ắ n võ đạo. Khương Trường Sinh l ậ p lờ nước đôi nói, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Kỳ bắt đầu cảm khái tiên phàm cấp độ khoảng cách, cơ võ quân cũng đi theo trò chuyện. Từ khi những người khác sau khi rời đi, Bạch Kỳ cùng cơ võ quân quan hệ cũng là càng ngày càng gần. Dù sao bình thường chỉ n à nhóm có thể lẫn nhau nói chuyện phím, đến mức hoàng thiên, hắc thiên. cơ võ quân luôn cảm thấy chúng nó giống hài tử vĩnh viễn chưa trưởng thành bạch kỳ mặc dù tiện nhưng ít ra không ngây thơ như vậy khương trường sinh tiếp tục chơi trong chốc lát thiên địa bảo giám sau đó một lần nữa phân ra một tôn phân thân lại để cho phân thân mang theo sơn hải kinh thiên địa bảo giám rời đi nhìn phân thân rời đi cơ võ quân rất tò mò nhưng lại không dám hỏi nhiều nàng rõ ràng cái nào sự tình là không thể hỏi khương trường sinh nhắm mắt luyện công hắn đột nhiên cảm thấy sơn hải kinh thiên địa bảo dám có thể sẽ biến được bản thân còn mạnh hơn cũng rất t ố t tu tiên giả vốn là muốn đấu pháp đấu bảo há có thể cùng võ giả một dạng tinh khiết so thân thể khương trường sinh nhếch miệng lên lại cho ta thời gian phát dục cái gì yêu tộc cái gì thái hoang vương tộc cái gì thiên ngoại ma hà hết thảy chấn áp năm năm trôi qua thái hòa bốn mươi bảy năm đầu tháng năm khương trường sinh phân thân lần nữa trở về hắn phân ra một tôn mới phân thân nhưng ờ hắn mang theo sơn hải kinh thiên địa bảo dám rời đi trong mày thường hắn không cần lãng phí pháp lực cho nên tùy thời có thể phân ra một nửa pháp lực tới phân thân chân trước vừa đi lý mẫn chân sau liền đến lý mẫn bây giờ cũng đã là kim thân cảnh tuổi thọ kéo dài vẫn tại bạch y vệ người hầu bất quá mỗi qua một đoạn thời gian hắn vẫn sẽ tìm đến khương trường sinh hồi báo chuyện thiên hạ kéo dài khương trường sinh cùng lý công công lưu lại tình cảm không chỉ là hắn mặt khác trước kia thường xuyên đến bái phòng khương trường sinh người cũng không có tường đất đoạn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới khương trường sinh cũng là không có cảm thấy đáng ngưỡng mộ bởi vì đây là căn cứ vào sự cường đại của hắn có thể cùng hắn thành lập nhất định liên hệ bản thân liền là quan hệ lớn lao bất quá t h ế lý mẫn khương trường sinh vẫn có chút cao hứng nhìn xem lý mẫn càng ngày càng cỗ có khí thế hắn hết sức có cảm giác thành công hắn cải biến vô số người vận mệnh lý mẫn một phiên trào hỏi về sau nói lên một kiện đại sự nói đạo tổ gần đây có không ít tông môn rời xa thiên cảnh đại địa tại thái hoang bên trong lập phái là từ trước kia triều tông dẫn đầu việc này đã dẫn tới tập tục ngài xem có hay không muốn ngăn chặn triều tông khương trường sinh nghe được cái tên này có chút hốt hoảng từng có lúc triều tông là đặt ở trên đầu của hắn một tòa tòa núi lớn khương trường sinh hồi đáp thuận theo tự nhiên đi ép ở lại người là lưu không được. Huống hồ bọn hắn mong muốn dừng chân cũng không có đơn giản như vậy. Hắn thấy đây thật ra là chuyện tốt, có thể khiến người ta t ộ c tại Thái Hoang khai chi tán diệp, phía ngoài võ giả càng nhiều, đại cảnh võ giả ra đi mạo hiểm liền có thể đạt được càng nhiều chiếu cố. Dĩ nhiên lòng người hiểm ác cũng có thể là là đấu tranh, nhưng theo đại thế đến xem, đây là chuyện tốt. Lý Mẫn nghe xong gật đầu, hắn đối đạo tổ phán đoán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. hắn còn nói lên một số việc phần lớn là những năm này tuôn ra thiên kiêu khương trường sinh phảng phất trở lại trước kia nghe những cái kia trên giang hồ ân oán tình cửu sau hai canh giờ lý mẫn mới giờ đi khương trường sinh tính toán một thoáng chiều tông bên trong người mạnh nhất phát hiện có 11 vạn hương hỏa giá trị bản thân còn không sai đã có động thiên cảnh cao thủ được cho là ngày cũ vinh quang k h u n g trường sinh ánh mắt nhìn về phía trước đó bị hắn ban tên cho hai ước giá trị bản thân hung thú thông thiên địa thông thiên địa cải trang trưởng thành tại đại cảnh đã sinh hoạt nhiều năm nó thậm chí còn mở ra một phương tông môn ở vào trong quần sơn chuyên môn thu lưu những cái k i a n nông thôn hài đồng hoặc là cô nhi mặc dù đại cảnh mạnh giàu nhưng tổng có địa phương lạc hậu mà hắn cũng ở mảnh này lạc hậu chỗ cũng đã trở thành tông sư tồn tại có thụ bách tính tôn kính. hắn phát hiện thông thiên địa vậy mà ẩn giấu đi một khỏa đại từ đại bi tâm tuy là hung thú lại s o phần lớn người càng thêm thiện lương mềm lòng chính vì vậy khương trường sinh mới một mực bỏ mặc nó đợi tại đại cảnh giờ phút này nó đang dạy bảo một đám hài đồng tập võ a không đơn giản khương trường sinh tầm mắt rơi tại trong đó một tên hài đồng trên thân đứa bé kia rõ ràng mới 7 tuổi lại có có thể so với hung thú con non khí huyết khiến cho hắn không thể không hoài nghi là thông thiên địa làm loạn quan hệ nhưng cẩn thận cảm thụ đứa bé kia cùng thông thiên địa khí tức hoàn toàn khác biệt không có nửa điểm huyết thống có chút ý tứ khương trường sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt gần đây đại cảnh sát thực hiện ra không ít thiên tư không kém hơn dương chu thậm chí không kém hơn khương tiền lâm hạo thiên thiên tài chỉ là bọn hắn không có khương tiền con mắt thứ ba lâm hạo thiên võ đế truyền thừa tiếp qua mấy chục năm đại cảnh nhất định hết sức đặc sắc. rất lâu không có cao thủ tới khiêu chiến ta, có chút hoài niệm. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, thấp hơn càn khôn cảnh trở xuống võ giả không có tư cách khiêu chiến hắn, bị Long Khởi Quan đệ tử ngăn cản, mà càn khôn cảnh phía trên võ giả phần lớn là vừa đột phá, tuổi thọ còn dài hơn, còn chưa đi đến tuổi thọ đại nạn trước đó, cho nên đều không có tới khiêu chiến hắn. Khương Trường Sinh đứng dậy, bắt đầu quan chắc Thái Hoang. Cách mỗi nửa năm. hắn đều sẽ dùng thiên địa vô cực nhãn quan chắc thái hoang thấy khoảng cách cũng càng ngày càng xa nhưng cho đến trước mắt thái hoang còn chưa xuất hiện chân chính có thể uy hiếp được hắn cùng đại cảnh t r ủ n g tộc bên trong hải dương mênh mông một tòa đảo hoang bên trong trong đại điện võ đế đảo các cường g i ả tụ tập ở này thân là đảo chủ nam tử tóc trắng võ đế ngồi tại thủ tọa từng người từng người lão g i ả đang ở hồi báo tình huống rất nhanh đến phiên thiên cơ lão nhân Thiên Cơ lão nhân đem chính mình phụ trách phạm vi tình huống nói một lần. Sau đó Trịnh Trọng nói: đ à o chủ tình huống không ổn. Bảy đại yêu thánh rõ ràng tại kế hoạch cái gì? Một trường hạo kiếp sắp tới, gần đây có đại lượng nhân tộc võ giả tan biến, mà lại là một buổi sáng một buổi sáng võ giả, số lượng đã đi đến khó mà lường được mức độ. Mà này chút vận triều khí vận còn chưa tan đi đi. Nói rõ bọn hắn không chết, chẳng qua là bị bắt. Võ Đế mặt không biểu tình nói: nên tới cuối cùng sẽ đến. chính là bởi vì bảy đại yêu thánh phục sinh yêu tộc chí tôn mới vừa rồi không có tàn sát nhân tộc bởi vì bảy đại yêu thánh so với hắn còn muốn tàn nhẫn trước mắt từng cái hoàng triều bên trong có không thánh triều hình ảnh có không võ đế tư thái thiên cơ l ã n g nhân hồi đáp đại nghiễm thiên có thánh triều hình ảnh nhưng không võ đế tư thái ta cùng theo khuyên thiên có võ đế tư thái nhưng hắn không có thế lực duy trì cũng khi n h thường gia nhập thế lực nói lên khuyên thiên hắn rất là bất đắc dĩ t h ậ t v ấ t và phát hiện hạt giống tốt, kết quả là trẻ con miệng còn h ồ i sữa, ương ngạnh muốn chết. Những lão già khác dồn dập nói ra cái nhìn của mình liên quan tới thánh triều hình ảnh. Phần lớn người đều tán thành là đại nhiễm g thiên, nhưng võ đế tư thái ý kiến thì nhiều. Võ đế nghe được nhíu mày, mở miệng nói: nếu có nhiều như vậy võ đế tư thái, vậy đã nói rõ căn bản không có võ đế tư thái. Chân chính võ đế tất nhiên là hào quang vạn t r ư ợ n g khiến cho thiên hạ tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. nếu như thật không võ đế tư thái ta đây chỉ có thể đợi đi võ đế trách nhiệm, c h ư vị chuẩn bị kỹ càng đi đã chết rồi sao? lời vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên quyết liệt, chăm miệng một lời sớm đã chuẩn bị kỹ càng. võ đế chậm rãi đứng dậy nói, mất tích nhiều như vậy võ giả nói rõ bảy đại yêu thánh muốn ấp ủ một trận hủy diệt cả nhân tộc đại kiếp. võ đế đảo vốn là ngày xưa thánh triều khai triều thánh thượng sở định, thánh triều đã vong mấy chục năm. Võ Đế đảo lại giữ gìn vùng biển nhiều năm như vậy, chúng ta đối nhân tộc trách nhiệm đã hết, tiếp xuống nên thực hiện đối thánh triều trách nhiệm. Triều tập hết thảy võ Đế đảo 300 tuổi trở lên võ giả, xua tan khách khanh võ giả, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, hoặc là một trận chiến định càn khôn, hoặc là chư quân theo ta xuống hoàng t u y ề n truy tìm thánh thượng. Ánh mắt của hắn quét nhìn trên điện tất cả mọi người, không có người e ngại, ngược lại lộ ra thoải mái vẻ mặt. Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. đ ạ o chủ ta đột nhiên nhớ tới một phương hoàng triều đó chính là đại cảnh đại cảnh có không thánh triều hình ảnh đạo tổ có không võ đế tư thái tất cả mọi người nhìn về phía hắn đối với đại cảnh bọn hắn có thể nói là mười phần quan tâm bởi vì đại cảnh khí vận tăng trưởng đến quá nhanh nhanh đến làm bọn hắn rung động nhưng đại cảnh đã mất đi tung tích không người biết được ở đâu mà đạo tổ cũng giống như thế đã thật lâu không có ra mặt võ đế cao mày nói đại cảnh xác thực có thánh triều tiềm lực nhưng đại cảnh đã không biết tránh đi đến nơi nào tương đương với từ bỏ nhân tộc mặc dù bọn hắn thành tựu cuối cùng thánh triều trên biển nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt sạch cho nên vô luận đại cảnh có thể hay không thành tựu thánh triều đã không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong đến mức đạo tổ hắn tuy thấp điều nhưng xác thực mỗi lần ra tay đều làm người không thể tưởng tượng nổi làm sao hắn không phải thiên tử đại cảnh cùng đạo tổ tương đương với đã vứt bỏ trên biển nhân tộc không cần nhắc lại cùng bọn hắn chúng ta chỉ cần buông tay đánh cược một lần vì hải dương nhân tộc tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống thiên cơ lão nhân im lặng không phản bác được một tên lão già khác hỏi đảo chủ ngài chuẩn bị phục sinh vị nào thánh đế võ đế hít sâu một hơi nói võ đế đảo nắm giữ võ đế di thân thể tuy nhiều nhưng có thể để cho chúng ta lựa chọn chỉ có một vị đó chính là võ nhân đại đế hiến tế chúng ta máu thịt hóa thành một tia ý chí nhưng võ nhân đại đế chống lại bảy đại yêu thánh nếu là có thể thức tỉnh võ nhân đại đế bản tâm, có lẽ nhân tộc tương n g h ê n h tới hy vọng mới. tất cả mọi người lần nữa yên lặng. bọn họ cũng đều biết hy vọng mới là vọng tưởng. võ đế phục sinh, tất nhiên trở thành tái sinh chi linh sẽ không lại giúp nhân tộc. bọn hắn có thể làm liền là hóa thành một tia ý chí, thao túng võ nhân đại đế vì nhân tộc ngắn ngủi chiến đấu. chương 258, n h â n gian luyện ngục thiên địa lò luyện thái hòa 48 n năm trời đông giá rét vừa qua khỏi. vạn vật khôi phục, Khương Trường Sinh mở to mắt, rỗi cái lương mệt mỏi, hắn nhìn về phía Bạch Kỳ, cười hỏi: gần đây kinh thành vì sao so những năm qua còn muốn náo nhiệt? Bạch Kỳ hồi đáp: nghe nói triều đình theo vương tộc lăng mộ tìm đến một cây long t í c h thế là thiên tử quyết định tiến hành một trận vấn đỉnh đại hội, nhường thiên hạ vào thiên kiêu bảng thiên tài tham gia, thủ thắng người có thể được long t í c h dùng thiên diễn võ pháp dung hợp long t í c h sau là có thể thu hoạch được long năng lực, cho nên thiên hạ võ giả đều điên rồi. nó dừng một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: chủ nhân, hôm trước trong đêm ta đi bái phòng thiên tử, khiến cho hắn mang bọn ta gặp thấy long tích, làm thật bất phàm. bên trong ẩn chứa một cỗ để cho ta tim đập nhanh khí tức, liền cái kia hai tên tiểu tử thúi cũng cực kỳ khó chịu. chẳng lẽ thật sự là long? Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hoàng cung, tầm mắt khóa chặt cái kia long tích. này khí tức ở đâu là long? chẳng qua là nhìn như giống long thôi. Khương Trường Sinh nhớ kỹ này khí tức, hắn chủ nhân đã bị khắc lục tại Sơn Hải kinh bên trong. Cái kia là đến từ Thái Hoang, chỗ sâu mạnh mẽ hung thú, giống như Giao Long, nhưng cùng chân Long kém xa, cũng không phải là khí vận hung c h ủ n g nhưng khí thế của nó x á c t h ự c dọa người. Được cho là trước mắt hắn gặp được uy áp cường đại nhất hung thú. Thực lực là một chuyện, uy áp là một chuyện khác. Phần lớn sinh linh uy áp quyết định bởi tại thực lực, nhưng này Giao uy áp mạnh hơn xa thực lực. có thể làm được dễ dàng dọa lùi mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch gặp được yếu hơn mình kẻ địch càng là có thể đem địch nhân dọa ngất đi đương nhiên nếu là có thể gắng gượng qua nó uy áp mặc dù liền có thể giải quyết nó khương trường sinh thu hồi tầm mắt nói trên đời này có lẽ được cho là long cố uy áp này liền rất có long uy khí thế bạch kỳ bị mở ra máy hát bắt đầu nói lên kinh thành chuyện lý thú hàng năm tân xuân ngày hội đều là kinh thành náo nhiệt nhất thời điểm các nước c h ư hầu điều động triều thần đến đây cống lên các nơi thương nhân đến đây tổ chức đủ loại đấu giá hội đầy đường hàng vỉa hè bán phong phú đa dạng võ đạo tài nguyên võ đạo tập tục đã tới cường thịnh không trường sinh chú ý tới cơ võ quân ngồi tại dược đỉnh trước cao mày một bộ sầu lo bộ dáng hắn lúc này mở miệng hỏi cơ cố nương có thể là luyện công gặp được khốn cảnh cơ võ quân giật mình tỉnh lại vội vàng nói không có chẳng qua là gần đây tâm thần không yên t ự a như đại họa đem đến đang khi nói chuyện nàng đưa tay che ngực đây là nàng lần thứ nhất lộ ra nữ tử tư thái khương trường sinh nghe xong d ọ đến vội vàng điên cuồng diễn toán xác định phụ cận không có gặp nguy hiểm phía sau mới âm thầm thở dài một hơi hắn còn cho là mình sơ sót cơ võ quân tiếp tục nói ta nói đại họa đem đến cũng không phải là chỉ chúng ta đại cảnh mà là vu tận hải dương nhân tộc ta mặc dù cùng cơ gia chặt đứt liên quan nhưng thủy trung là người nhà họ cơ đã từng lại gánh chịu lấy võ quân khí vận võ vị như là nhân tộc tai vạ đến nơi ta có thể sớm phát giác được loại cảm giác này rất mãnh liệt liền cùng lúc trước yêu tộc chí tôn tập kích thánh triều trước một d ạ nàng thở dài một hơi nàng biết nói những thứ vô dụng này nàng bây giờ đã không tại v u tận hải dương đạo tổ không cần suy nghĩ nhiều ta đã nghĩ thông suốt thủ hộ đại cảnh bách tính mới là vì nhân tộc lâu lại hy vọng ta chẳng qua là bản năng lo lắng loại cảm giác này không cách nào khống chế qua một đoạn thời gian liền tốt cơ võ quân nghiêm túc nói nàng sợ đạo tổ bởi vậy ra tay từ đó vì đại cảnh rước lấy phiền toái lần này đại k i ế p tất nhiên không đơn giản tuyệt không phải đạo tổ bắn mấy mũi tên liền có thể kết thúc ngày xưa thánh triều cùng yêu tộc chiến trường sao mà bao la so trước mắt toàn bộ thiên cảnh đại địa còn lớn hơn gấp trăm lần vô số võ giả che giả m a n g mọc nàng bây giờ nghĩ đến yêu tộc trí tôn lực lượng kinh khủng vẫn không r é t mà run khương trường sinh gật đầu không tiếp tục nhiều lời hắn ra hiệu bạch kỳ nói tiếp kinh thành chuyện lý thú hắn nhìn như không quan tâm trên thực tế thì ở trong lòng cảm giác hương hỏa tín đồ tiếng lòng bây giờ hắn hương hỏa tín đồ sao mà nhiều nghĩ muốn tìm đến manh mối cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian dựa theo cơ võ quân nói đại kiếp đem đến tất nhiên sẽ lan đến gần rất nhiều người có lẽ đã có hương hỏa tín đồ gặp tai vạ tính toán ra bảy đại yêu thánh phục sinh đã có 37 năm sáng lập yêu tộc thế lực sau cũng nên đối nhân tộc hành động rất lâu khương trường sinh cuối cùng tìm tới phát hiện mánh khóe có một nhóm hương hỏa tín đồ bị yêu thú bắt đi đang đang khổ cực cầu nguyện huyền điểu bàn cổ đi cứu bọn họ đợi bạch kỳ nói xong khương trường sinh tính t o a nhắm mắt giả vờ luyện công trên thực tế thì báo mộng cho một tên tín đồ hắn nhường tên kia tín đồ tiềm thức trở lại như cũ hiện nay ở hoàn cảnh rất nhanh mộng cảnh hình thành Khương Trường Sinh xuất hiện tại nền tín đồ sau lưng, trí dương thần quang lóng lánh thần quang che đậy mặt mũi của hắn, thân hình của hắn biến thành bàn cổ áo giáp hình ảnh. Vừa hiện thân, hắn liền bị nhìn thấy sững sờ. Đây là Khương Trường Sinh bị một màn trước mắt cả kinh toàn thân run lên. Giờ phút này, hắn cùng Hương h ỏ a tín đồ đứng tại tràn đầy dòng máu trên mặt đất, bốn phương tám hướng tất cả đều là núi thây do người tạo thành núi thây, đếm không hết võ giả nằm ngồi tại các tòa núi thây phụ cận. tất cả đều vẻ mặt chết lặng, có thậm chí đứt tay đứt chân, lộ ra bạch cốt âm u. Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn lại, thiên địa bát phương có cao cao dãy núi, hình thành vĩ ngạn thiên tường, đầu đuôi tương liên, nhốt chặt phiến đại địa này, khiến cho hắn như chỗ lô đỉnh bên trong. Mà ngày hôm đó trên tường chiếm cứ bảy đại khủng bố thân ảnh, tất cả đều cao vút trong mây, rung động ánh mắt. Trên bầu trời lượn vòng lấy vô số yêu thú, từng cái hướng đi đều có yêu thú bay qua thiên tường. hướng phía phiến đại điện này ném võ giả có tươi sống ngã chết có quảng thành trọng thương khương trường sinh nhíu mày bảy đại yêu thánh muốn làm gì hắn đại khái nhìn lướt qua dùng thị lực của hắn vậy mà cũng không cách nào tính toán rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người bị nhốt ở đây cái này là nhân gian luyện ngục đứng tại khương trường sinh trước mặt tín đồ hai tay khấu trừ ở trước ngực hung hăng cầu nguyện bàn cổ thiên thần mau tới cứu lấy chúng ta bàn cổ thiên thần mau tới cứu lấy chúng ta. hắn tái diễn một câu nói kia, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, đã chết lặng, cả người lung lay sắp đổ. Không trường sinh thở dài một hơi, rời khỏi mộng cảnh, sau đó hoán đổi đến gặp nạn hương hỏa tín đồ trong mộng, bọn hắn đồng dạng trên phiến đại địa này, bị núi thây v n quanh, có tín đồ vị trí chi hoàn cảnh nhìn thấy mà giật mình, liền hắn đều có chút nhìn không được. yêu tộc phảng phất đem nơi này xem như kho lũ, a mặc kệ người chết hay là người sống. tất cả đều ném vào đến, thường cách một đoạn thời gian, chúng nó sẽ định kỳ vứt xuống máu thịt, trái cây, nhưng bị nhốt người đi tranh đoạt, tại tuyệt vọng như vậy địa phương, người sống đã đánh mất lý trí, biến thành ngơ ngơ ngắc ngắc g i á thú, thậm chí còn xuất hiện đồng loại tướng ăn tình huống. Khương Trường Sinh các tín đồ bởi vì tin chắc bản cổ hoặc là huyền điều sẽ đến cứu giúp, vẫn bảo lưu lấy lý trí cùng hy vọng. Dĩ nhiên, cũng có một nhóm hương hỏa tín đồ sớm đã sụp đổ. Khương Trường Sinh rời khỏi mộng cảnh. mở to mắt. hắn mặc dù sợ phiền toái, có thể thấy cảnh này, hắn muốn ra tay. một khi chu diệt bảy đại yêu thánh, yêu tộc chí tôn tất nhiên đột kích sẽ không cho phép nhân tộc lại quật khởi. mặc dù đại cảnh tại thái hoang, nhưng hắn nếu là chủ động dẫn tới yêu tộc chí tôn chú ý, yêu tộc rất có thể phô thiên cái địa tìm tòi, cho đến tìm tới thái hoang, khi đó hắn đem đối mặt toàn bộ yêu tộc. nếu là không có nhìn thấy, hắn còn có thể làm không có phát sinh, có thể thấy được. hắn nếu như không ra tay trong lòng buồn đến hoảng tu tiên theo đuổi chính là suy nghĩ thông suốt nếu là hắn hào không có năng lực vậy hắn tất nhiên sẽ không bực bội chính là bởi vì hắn có nhất định năng lực hắn mới buồn đến hoảng hắn dương mắt nhìn về phía cơ võ quân đem chính mình chứng kiến hết thảy nói cho nàng cơ võ quân nghe nghe sắc mặt đại biến liền bạch kỳ ba yêu cũng bị hù dọa cái kia là như thế nào luyện ngục cơ võ quân lẩm bẩm nói chẳng lẽ làm sao có thể đây chính là thượng cổ yêu trận yêu tộc đã thất truyền trận pháp khương trường sinh hỏi ngươi nghĩ đến cái gì cơ võ quân hít sâu một hơi nói nếu như ta không có đoán sai bảy đại yêu thánh chuẩn bị bố trí xuống thiên địa lò luyện dùng ngàn tỷ nhân tộc máu thịt luyện chế chí tôn đan dùng vô số võ giả máu thịt ngưng tụ ra chân khí đó là vô cùng ác độc đại trận truyền thuyết tại vạn năm trước xuất hiện qua bị ngay lúc đó võ đế chấn áp Giết sạch lúc ấy hết thầy biết được trận pháp này yêu thú, dẫn đến yêu tộc từ đó sẽ không yêu trận. Chí tôn đan có thể cho bảy đại yêu thánh lột xác thành yêu tộc đại đế cảnh giới, cũng chính là võ đế cảnh giới. Một khi thành công, yêu tộc đem thêm ra bảy vị chí tôn. Trong nội tâm nàng tràn ngập hoảng sợ. Nếu như nhân tộc đối mặt tám vị yêu tộc chí tôn, nàng không cách nào tưởng tượng cái kia là như thế nào ác mộng tình cảnh. Bạch Kỳ nhịn không được hỏi yêu tộc chí tôn sẽ bỏ mặc bọn hắn thành công sao? cơ võ quân lắc đầu nói không rõ ràng có lẽ bảy đại yêu thánh đã nhận chí tôn làm chủ yêu tộc chí tôn lai lịch bí ẩn l i ề n thánh triều cũng không rõ ràng gốc rễ chân có lẽ chính là yêu tộc chí tôn truyền thụ bọn hắn thiên địa lò luyện đại trận bằng không ta nghĩ không ra những khả năng khác nếu như bảy đại yêu thánh đều muốn muốn chí tôn đan vậy bọn hắn cần võ giả số lượng nhất định vô cùng to lớn sợ là phải kể tới thập phương vận triều đi lấp bổ trải qua chuyện này hải dương nhân tộc sợ là muốn chết hết Khương Trường Sinh đứng dậy, quay người xem hướng phía nam. Hắn bắt đầu cảm giác đám kia hương hỏa tín đồ phương hướng. Sau đó thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại. Một lát sau, hắn nhìn thấy bảy đại yêu thánh vị trí. Bọn hắn ở vào một tòa bao la đại lục ở bên trên. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ đại lục như là chén trà. Cái kia cao cao nổi lên dãy núi hình thành thiên tường, chui vào yêu vân bên trong, phảng phất kết nối thiên địa. Tại thiên tường bên ngoài chất đống vô số bạch cốt. tựa như màu trắng thắt nước treo đầy thiên tường kinh dị khủng bố vô số yêu thú tụ tập tại đại lục chung quanh đại lục phía trên còn có nhiều vô số kẻ yêu thú bốn phía đào bạch cốt gặm ăn không trường sinh bắt đầu đánh giá đại quân yêu thú bao phủ diện tích trên thực tế so hắn tưởng tượng còn bao la hơn dùng trên phía đại lục này vì trung tâm bốn phương tám hướng đều có yêu thú chộp tới võ giả hướng phía thiên đ i ệ n lò luyện bay đi sau đó ném vào trong đó không nghĩ tới bảy đại yêu thánh vậy mà tụ tập nhiều như vậy yêu thú đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được giữa thiên địa nhân tộc khí vận đang biến hóa ảnh hưởng đến đại cảnh hắn thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn dương mắt nhìn về phía bầu trời từ hà đầy trời biển mây bốc lên khí vận phát động sóng gió hình thành từng đầu trường long trên vòng trời tùy ý vặn vẹo toàn bộ bầu trời phẳng phất tại co vào cực kỳ tráng quan cơ võ quân động d u n g kinh ngạc nói cái này khí vận là không có khả năng nhân tộc sinh ra võ đế lời vừa nói ra khương trường sinh bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng nhân tộc sinh ra võ đế nhanh như vậy chương 259, võ đế tân sinh không sai như thế khí vận kịch biến tất nhiên là sinh ra võ đế nhưng không nên à hiện thời nhân tộc có ai có thể thành tựu võ đế cơ võ quân nhíu mày tự nhủ Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi: Đây không phải chuyện tốt à? Nhân tộc sinh ra võ giả vô tận hải dương nhân tộc liền có thể được cứu. Cơ võ quân thở dài nói: Ta lo lắng vị này võ đế không phải như thường đản sinh. Võ đế phục sinh k h ô n g Trường sinh cảm thấy rất có thể phải biết thánh triều sống sót người mạnh nhất cũng mới một ước hai ngàn vạn giá trị bản thân liền yêu thánh cũng không bằng như thế nào bay vọt đến một tỷ giá trị bản thân cánh cửa trừ phi hắn cũng là tu tiên. nếu như là võ đế phục sinh, cái kia chính là hoàn toàn mới sinh linh, sẽ không đối nhân tộc sinh ra thương hại, thậm chí khả năng sẽ còn cùng nhân tộc là địch. hắn trong lòng yên lặng hạ lệnh, nhường phân thân mang theo sơn hải kinh, thiên địa bảo dám trở về. võ đế đảo, đầy trời huyết khí tung bay trên không trung, trong đảo nằm từng người từng người võ giả thây khô, b a quát mời chào khương trường sinh thiên cơ lão nhân ở bên trong, toàn đều đã bị rút khô khí huyết, sinh cơ đoạn tuyệt. Võ Đế còn sống, nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể gầy như que củi, sắc mặt tái nhợt. Hắn toàn thân tái nhợt nhìn trên bầu trời đạm thân ảnh kia, cuồn cuộn lôi vân che khuất bầu trời. Một đạo to lớn ánh nắng xuyên thủng biển mây. Tại sặc sỡ lóa mắt dưới ánh mặt trời có một đạo uy nghiêm thân thể đứng ngạo nghễ thương khung. Võ Đế chật vật lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói: Đại Đế, mang theo võ Đế đảo tâm nguyện ra tay đi. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi ngã xuống. như là võ đế đảo những võ giả khác ngã xuống bọn hắn đợi hơn phân nửa sinh trên đất ánh nắng bên trong một tên áo bào đen nam tử đang đang phun ra nuốt vào võ đạo linh khí theo hô hấp bộ ngực của hắn chập trùng không ngừng càng ngày càng kịch liệt thân hình của hắn là như vậy khôi ngô mặc dù không bằng yêu thú nhưng lại có một loại khó có thể tưởng tượng khí phách tượng như giữa thiên địa nhất vĩ ngạn tồn tại có thể trèo trống toàn bộ thiên địa võ nhân đại đế hắn tóc tai b ù x sù trên người áo bào đen rìa đã tổn hại nhưng dù cho như thế mặc trên người hắn lại như là long bào độc hữu một phiên khí chất hắn mở to mắt hai mắt bắn ra tinh quang liền mênh mông ánh nắng đều không thể che đậy hắn cúi đầu nhìn thoáng qua võ đế đảo sau đó quay người rời đi thiên địa lò luyện bảy đại yêu thánh đang trên núi cao nghỉ ngơi cửu tuyệt giao thánh nằm sấp ở trên đỉnh núi chín khỏa đầu giao nhập và xuất ra ra nóng bỏng khí tức hình thành nóng sương mù quay quanh quanh thân lộ ra thân thể của nó càng thêm đáng sợ. Mặt khác, yêu thánh đều thuộc về khác biệt yêu thú, hình thể đều khổng lồ như núi. Lui tới yêu thú tại chúng nó trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. đang ở ngủ say yêu thánh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt nâng lên như là diều hâu đầu, mắt ư n g nhìn về phía một cái phương hướng. ầm ầm, thiên địa rung mạnh, một hồi khủng bố thanh âm truyền đến, kinh động hết thể yêu thú. mặt khác lục đại yêu thánh rồn rập bừng tỉnh, quay đầu xem hướng chân trời. thiên địa lò luyện bên trong ngơ ngơ ngắc ngắc thân ở tuyệt vọng mọi người đi theo ngẩng đầu có người hoảng sợ có người chờ mong cũng có người phẫn nộ toàn bộ đại lục cự chiến phảng phất địa chấn đột kích cửu tuyệt giao thánh chín quả đầu giao nhìn về phía cùng một cái phương hướng thấy một đạo chiếu sáng thiên địa chùm sáng màu trắng dùng tốc độ cực nhanh giết hướng thiên địa lò luyện chỗ đại lục cửu tuyệt giao thánh trong mắt bắn ra hung quang chín quả đầu d a o d ồ n rập kéo ra huyết bồn đại khẩu ngưng tụ yêu lực bắn ra chín đạo t r ù m sáng màu đỏ ngòm tại phi hành trên đường dung hợp lại cùng nhau hình thành một đạo đường kính vượt qua 200 t r ư ợ n g khủng bố chùm sáng mặt ngoài còn lượn lờ lấy đáng sợ liệt diễm sẽ rách biển mây cùng gió biển không được đụng vào kéo tới t r ù m sáng màu trắng quanh một tiếng tiếng vang thiên địa thất sắc sóng biển bị chấn động nhấc lên hủy thiên diệt địa cuồng bạo gió lớn bao phủ toàn bộ thiên địa t r ù m sáng màu trắng xông mở liệt diễm yêu lực hiển lộ ra võ nhân đại đế dáng người hắn dậm chân tiến lên, khí thế như lũ quét cuốn tới, rối tung tóc đen tung bay, lạnh lùng ánh mắt nhìn trầm trầm cửu tuyệt giao thánh. ngươi là ai? một tôn yêu thánh đứng dậy, mở miệng hỏi. võ nhân đại đế không có trả lời, nâng tay vải lên, chân khí theo trong lòng bàn tay tràn ra, ngưng tụ thành một thanh thần binh, giống như đại đao, phần đuôi tung bay lấy, t ừ n g sợ kim tuyến. hắn một tay giơ lên đại đao, nộ phách xuống, bảy đại yêu thánh rồn dập ra tay. mạnh mẽ yêu lực hội tụ vào một chỗ, hình thành huyết sắc hồng lưu bao phủ hướng hắn. Một đao chém xuống, đao khí dựng thẳng chém đi, có tới ngàn trượng dài, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai. Oanh! mạnh mẽ chân khí cùng khủng bố yêu lực chạm vào nhau, đại lục vì đó nứt ra, toàn bộ thiên địa đều tại cự chiến. Một đạo băng lãnh thanh âm xuyên thấu trong thiên địa tất cả tiếng nổ vang r ề n truyền vào bảy đại yêu thánh trong tai, nghĩ hiến tế nhân tộc, các ngươi cũng xứng. Long khởi sơn. trong đ ỉ n h viện khương trường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì quay đầu xem hướng phía nam có cực kỳ cường đại tồn tại tại chiến đấu hắn thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại vừa hay nhìn thấy võ nhân đại đế cùng bảy đại yêu thánh đại chiến võ nhân đại đế cường thế vô song tài bảy đại yêu thánh bao vây hạ cũng có thể trắng trợn đồ sát yêu vật đếm không hết yêu thú thi thể từ trên trời giáng xuống chiếu xuống phá toái trên mặt đất cùng sóng biển không ngừng trên mặt biển như là mưa to khuynh lạc hùng vĩ tàn nhẫn cái kia chính là vừa đàn sinh võ đế sao? Khương Trường Sinh thấy hắn ra tay, trong lòng hơi thở dài một hơi. Ta muốn biết cùng bảy đại yêu thánh đang ở chiến đấu người mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 1 t ỷ 300 triệu hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? 1.3 t tỷ, đầy đủ võ đế. Khương Trường Sinh lúc này đem tình huống này nói cho Cơ võ quân, để cho nàng an tâm. Cơ võ quân khẩn trương hỏi, đạo tổ, ngài thần thông quảng đại. có thể hay không ngừng ta nhìn thấy trận chiến kia. Khương Trường Sinh gật đầu, sau đó thi triển Huyễn Thần Đồng, đem chính mình lúc trước nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng truyền cho Cơ võ quân. Cơ võ quân một hồi hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đó là võ nhân đại đế, quả nhiên cũng không phải nhân tộc sinh ra võ đế, mà là nhân tộc sống lại võ đế. Đây là tại đ a lửa. Cơ võ quân cười khổ nói: Bạch Kỳ Ba yêu cũng muốn xem. Khương Trường Sinh thỏa mãn chúng nó. đối đãi nó nhóm xem xong đều là bị hù dọa. Đó là hạng gì rung động không cảnh chiến đấu, chúng nó không cách nào tưởng tượng võ nhân đại đế cùng bảy đại yêu thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Trường sinh hỏi vì sao nói như vậy? người kia ít nhất đúng là tại cùng yêu thánh chém giết. Cơ võ quân nói chính như ta trước đó nói thượng cổ võ đế phục sinh về sau sẽ sinh ra mới linh trí trở thành mới sinh linh, theo thánh triều trước đó phục sinh cái vị kia võ đế đến xem. Phục sinh võ đế đối nhân tộc tràn ngập kiêng kỵ, hắn phục sinh nhiều năm như vậy cũng chưa từng giúp qua nhân tộc, nhưng võ đế lực lượng thật sự là quá mạnh, vẫn có thật nhiều người tràn ngập chờ mong. Trước đó đã giúp ta bạch tôn vẫn tại truy xét vị kia phục sinh võ đế muốn lợi dụng lực lượng của hắn. Ta nhớ được võ nhân đại đế đế khu là tại võ đế đảo bên trong, võ nhân đại đế là nhân tộc trong lịch sử nhân từ nhất võ đế, cho nên có nhân tên, có lẽ cái này là võ đế đảo phục sinh hắn nguyên nhân. nhưng ta lo lắng võ nhân đại đế sẽ mất khống chế nghe được nàng nói như vậy khương trường sinh lần nữa nhìn về phía chiến trường kia quả nhiên võ nhân đại đế trạng thái hết sức không thích hợp mặc dù còn tại chiến đấu nhưng hắn nhíu mày ánh mắt một mực tại biến hóa cực kỳ quỷ dị khương trường sinh do dự một chút quyết định tự mình đi một lần hắn mở miệng nói ta đi ra ngoài một chuyến cơ võ quân nghe xong lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì vội vàng nói đạo tổ ngài mang lên thật tốt thủ hộ đại cảnh ta rất nhanh liền trở về khương trường sinh cắt ngang nàng đi theo chui vào lòng đất cơ võ quân sừng sốt cuối cùng thở dài một hơi bạch kỳ đắc ý cười nói bảy đại yêu thánh chết rồi để chúng nó kiêu ngạo như vậy ngươi cứ yên tâm đi cơ võ quân g ầ u dĩ nói ta lo lắng võ nhân đại đế phản chiến hướng bảy đại yêu thánh trước đó thánh triều phục sinh cái vị kia võ đế liền từng cùng yêu tộc từng có liên quan bạch kỳ chừng mắt nhìn nói vậy thì chờ lấy chủ nhân đem bọn hắn hết thảy chấn áp thiên địa lò luyện bên trong còn sống đám võ giả dồn dập tụ tập lại bọn hắn khẩn trương mà mong đợi nhìn về phía bốn phương tám hướng cái kia một tòa tòa ngăn cách thiên địa núi cao đang ở sụp đổ đếm không hết yêu thú thi thể không ngừng hạ xuống đập sập một tòa tòa núi thây cốt lâm chúng ta được cứu rồi tới là ai à? ta tại sao không có nghe thấy viện quân tiếng là giết? đúng vậy à? nghe không được bên ngoài có tiếng người, chỉ có yêu thú tiếng gầm gừ. đến cùng là ai tới cứu chúng ta rồi? đám võ giả nghị luận đủ loại cảm xúc tại thiên địa trong lò luyện lan tràn. rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy một tôn bốn tay vượn đen từ trên trời giáng xuống, nện ở phía tây trên núi cao, chấn động đến ngọn núi vỡ nát, vô số đá vụn bay loạn. Tại to lớn bốn tay vượn đen trên người có một đạo t ả n ra cường quang thân ảnh, chân khí như ngọn lửa màu vàng óng bùng cháy, vô cùng hút con người. Chính là võ nhân đại đế. Mà này tôn bốn tay vượn đen là một tôn yêu thánh, ở trước mặt hắn không có chút nào chống đỡ l ự c lượng. Võ nhân đại đế dẫm lên bốn tay vượn đen, khuôn mặt vặn vẹo, tay phải hắn đ ề đau, tay trái bưng bít lấy đầu, một bộ đau đầu đến cực điểm bộ dáng. Giết, giết sạch chúng nó. Người nào? người nào tại trong cơ thể ta? ngươi là võ nhân đại đế, ngươi là nhân tộc võ đế, là nhân tộc nhân đế, nhất định phải cứu nhân tộc. đáng giận, lăn ra ngoài, lăn a! võ nhân đại đế nói một mình, ngữ tốc cực nhanh, mỗi nói xong một câu, hắn liền biết biến hóa biểu lộ. từng sợi màu tím x ú c tu theo đầy trời trong bụi đất nhô ra, muốn bắt lấy võ nhân đại đế, nhưng hắn bản năng chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, cấp tốc tránh né. thiên tường bên ngoài. một tôn bên ngoài thân giống như ngọn núi yêu thánh mở miệng nói mới linh ngươi vì sao muốn cùng bọn ta tử đấu ngươi tựa hồ bị đồ vật gì điều khiển đạo thanh âm này rõ ràng truyền vào võ nhân đại đế trong tai nghe được hai mắt của hắn bắn ra sát ý tuy là võ đế thân thể lòng sinh linh trí nhưng linh trí của hắn cao hơn bình thường tân sinh linh trí đã có trao đổi cùng độc lập năng lực suy tư hắn vốn là bị trong đầu thanh âm quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn nghe được yêu thánh hắn càng thêm táo bạo a a a a võ nhân đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giãn ra, khí diễm phóng đại, hắn tựa hồ mong muốn chân khí bước ra trong đầu thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì võ đế không phù hộ nhân tộc? Vì cái gì thân thể của ngài muốn vứt bỏ ngài con dân? Võ nhân đại đế lộ ra thê thảm vẻ mặt, mà thanh âm của hắn cũng thay đổi, biến thành trước đó võ đế đảo võ đế thanh âm trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng. chương 260 đạo tổ chiến bảy đại yêu thánh Võ nhân đại đế thu liễm khí tức, trầm rãi cúi đầu. Hai tôn yêu thánh lập tức kéo tới, nhưng bị cái kia sơn nhà yêu thánh ngăn lại. Chờ một chút, hắn có thể cùng vị kia một dạng. Nghe vậy, yêu thánh nhóm dồn dập dừng tay. Chúng nó không có phớt lờ, mà là cấp tốc đem võ nhân đại đế bao vây. Võ nhân đại đế lơ lửng giữa không trung, hai tay tự nhiên rủ xuống, lưng theo trầm trọng thở dốc mà phập phồng. Thiên địa lò luyện bên trong, rất nhiều võ giả thấy thân ảnh của hắn. Xác định hắn là người về sau, tất cả mọi người giấy lên hy vọng. Chẳng qua là hắn đột nhiên dừng lại, khiến cho người lo lắng. Hắn làm sao vậy? Vừa rồi yêu thánh tựa hồ đang nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là tới cứu chúng ta? Hắn chỉ có một người, làm sao có thể đem hết thầy yêu thú giết hết? x o n g chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhân cơ hội này trốn đi, đừng có lại hy vọng xa vời có người tới cứu. Đám võ giả nghị luận. lúc này liền có một nhóm võ giả hướng phía thiên địa lò luyện lỗ hồng bay đi nghĩ phải thoát đi nơi này nhưng bọn hắn còn chưa chạy đi liền bị đại lượng yêu thú ngăn cản này để bọn hắn một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng bảy đại yêu thánh cũng là không có để ý thiên địa lò luyện bên trong tình huống chúng nó gắt gao nhìn trầm c h ầ m võ nhân đại đế sợ võ nhân đại đế xuất thủ lần nữa chúng nó có thể không phải là đối thủ của võ nhân đại đế võ nhân đại đế chậm rãi ngẩng đầu vẻ mặt trở nên lạnh lùng hắn quét nhìn chung quanh yêu thánh ánh mắt kia không có tình cảm chút nào màu sắc thấy bảy đại yêu thánh không khỏi tim đập nhanh chẳng biết tại sao chúng nó luôn cảm thấy võ nhân đại đế trở nên càng thêm nguy hiểm võ nhân đại đế bỗng nhiên hướng về một phương hướng bay đi đối mặt hắn yêu thánh dọa đến chuẩn bị chiến đấu cút võ nhân đại đế phun ra một chữ yêu thánh ngẩn người vội vàng tránh ra sau đó đưa mắt nhìn võ nhân đại đế rời đi cho đến võ nhân đại đế tan biến tại chân trời Yêu Thánh nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Sơn Nhạc yêu Thánh trầm rãi mở miệng nói, xem đến nhân tộc vận dụng thủ đoạn nào đó, mong muốn thao túng chết đi võ đế, đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp võ đế ý chí. Võ đế, mặt k h á c lục Thánh bị hồ dọa, cửu tuyệt giao Thánh trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào biết được việc này? Sơn Nhạc yêu Thánh bình tĩnh nói, ta so với các ngươi bị chết muộn. Nói đến, nếu không phải ta cùng yêu tổ ra tay. các n g ư ờ i phục sinh cũng đem như vừa rồi võ đế bị mới linh trí thay thế đối với sau khi chết thân thể sẽ sinh ra mới linh trí sự tình lục đại yêu thánh cũng biết chúng n ó mới đầu cũng kinh ngạc qua chẳng qua là không thể nào biết được không nghĩ tới sơn nhạc yêu thánh tại hôm nay nhấc lên bốn tay vượn đen bưng biết lấy lồng ngực hỏi yêu tổ vị nào yêu tổ sơn nhạc yêu thánh nói liền là ban thưởng ta thiên địa dung l ô đại trận yêu tổ nàng sắp ninh g h đón đại nạn không muốn bị quấy rầy nghe vậy, yêu thánh nhóm yên lặng. một tôn thân hình giống như chó, mọc ra mấy chục đầu xúc tu cái đuôi yêu thánh mở miệng nói: chúng ta vẫn là chuyên tâm chuẩn bị thiên địa lò luyện đi. sớm ngày bước vào trí tôn, mới có thể tại hiện thời dừng chân. bằng không chúng ta sẽ không thể không thần phục tại hiện thời yêu tộc trí tôn. nhắc lên yêu tộc trí tôn, yêu thánh nhóm ánh mắt đều trở nên lạnh lùng. chúng nó tại 5.000 n năm trước bị phong ấn, khi đó yêu tộc trí tôn còn không ra đời. khi đó chúng nó đứng tại yêu tộc đỉnh điểm, nắm giữ yêu tộc lớn nhất quyền lực. bây giờ làm sao cam nguyện vì yêu tộc chí tôn tướng lĩnh, cho nên chúng nó vẫn muốn lật đổ yêu tộc chí tôn thống trị. bảy đại yêu thánh quay người chuẩn bị đúc lại thiên địa lò luyện. những cái kia bị vây mọi người nhìn thiên địa lò luyện lỗ hồng tuyệt vọng tê liệt ngồi dưới đất, đó là võ nhân đại đế rời đi hướng đi. nhìn yêu thánh nhóm quay người, trái tim tất cả mọi người đều rơi vào thâm uyên. liền những cái kia tín ngưỡng và bàn cổ. Huyền điều người cũng giao động. Thật sự có người có thể cứu bọn hắn sao? Ta đều đói, ăn trước no bụng lại nói. Bốn tay vượn đen xoa đau nhức lồng ngực, nhếch miệng cười nói. Ánh mắt của nó rơi vào thiên địa lò luyện bên trong, diện mạo trở nên dữ tợn. Sơn nhạc yêu thánh nhắc nhở, khống chế một điểm, chúng ta cần đại lượng người máu thịt. Ta biết rồi, đừng nói nhảm. Bốn tay vượn đen bất mãn nói, đi theo dậm chân hướng thiên địa lò luyện đi đến. đúng lúc này tường sợi ánh nắng xuyên thủng phía trên yêu vân chiếu dọi thiên địa cả kinh yêu thánh nhóm dồn dập dừng lại trên trời trên mặt đất vô số yêu thú đi theo ngẩng đầu nhìn lại những cái kia tuyệt vọng nhân tộc võ giả cũng là như thế ánh nắng bên trong có một đạo thân ảnh chậm rãi buông xuống chính là khương trường sinh trí dương thần quang sáng chói như hạo nhật câu trần thiên công đại vũ bảo theo gió lất phất mặt mũi của hắn tuy bị che đậy nhưng trên đầu của hắn cử tỷ nguyên phượng quan bay ra một đầu phượng hoàng quay quanh quanh thân bên hồng đeo lấy tử kim hồ lô thuốc thần lăng kỳ l â n phất trần thái hành kiếm mà tay phải của hắn thì nâng một quyển sách hắn không có thi triển phát thiên tượng địa vẫn như cũ duy trì người bình thường thân hình nhưng hắn giờ phút này như tiên thần hạ phàm xem đến vô số yêu thú võ giả động dung khương trường sinh đã diễn toán qua trong phạm vi ngàn tỷ dặm tạm thời không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại hắn có khả năng thỏa thích c h u diệt bảy đại yêu thánh bảy đại yêu thánh có thể mời tới người mạnh nhất cũng mới 2 tỷ gia mặt còn không bằng yêu tộc chí tôn nhưng chuyện này cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi yêu tộc ngoại trừ yêu tộc chí tôn lại còn ẩn giấu đi mặt khác có thể so với võ đế tồn tại trách không được nhân tộc thánh triều cường thịnh lúc cũng không cách nào đem yêu tộc đuổi tận giết tiệt sơn nhạc yêu thánh trầm giọng hỏi ngươi là ai bảy đại yêu thánh đều nhìn chăm chạp khương trường sinh chúng nó không cảm giác được khương trường sinh khí tức, nhưng hắn ra sân thật sự là khí thế mười phần, khiến cho chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. trước có võ nhân đại đế, lại toát ra mới nhân tộc cường giả, có thể hay không cũng là võ đế. ta là tới cứu dỗi chịu khổ gặp nạn nhân tộc. khương trường sinh thanh âm đạm m c quanh quẩn tại trong thiên địa là như vậy to, nhường thiên địa lò luyện bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. hắn lệnh hết thầy trong tuyệt vọng người kích động lên. nếu như đổi một người đến, bọn hắn còn chưa nhất định tin, có thể khương trường sinh ra sân hình ảnh cùng khí thế thật sự là quá cường đại, mang cho tất cả mọi người một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Phảng phất hắn vừa xuất hiện, mạnh hơn địch nhân đều đem ngã xuống, khủng bố đến đâu tuyệt cảnh cũng sẽ phá. Đây cũng là khương trường sinh kích hoạt toàn thân pháp bảo một trong những nguyên nhân, không chỉ là cẩn thận, cũng là vì mang cho phía dưới nhân t ộ c hy vọng. Hai hức, một mình ngươi liền muốn cứu bọn họ. cửu tuyệt giao thánh cười giận dữ nói: chẳng biết tại sao, n ó trông thấy khương trường sinh liền cực kỳ khó chịu, phảng phất thiên địch. mặt khác yêu thánh đi theo kêu gào, nhưng đều không dám xuất thủ trước. khương trường sinh nhìn xuống chúng nó, nói: vậy liền để cho ta thử một chút đi. tiếng nói vừa ra, hắn ánh mắt ngưng tụ, nâng lên tay trái, 36 chuôi càn khôn kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. hưu, hưu, hưu. 36 chuôi càn khôn kiếm cấp tốc bay ra, đi theo biến lớn. Mỗi một chuôi kiếm đều đi đến dài trăm trượng, bày ra nhật nguyệt càn khôn kiếm trận. Lên, cửu tuyệt giao thánh giận dữ hét: Chín quả đầu giao trước tiên bắn ra chín đạo sâu sắc trùng sáng, thiêu đốt lên liệt diễm thẳng hướng khương trường sinh. Mặt khác yêu thánh rồn s ậ p ra tay, quay quanh lấy khương trường sinh quanh thân phượng hoàng bay càng nhanh, hình thành liệt diễm vòng xoáy, cực tốc khoe tán, che khuất bầu trời, ngăn cản b y đại yêu thánh công kích. ầm ầm. ánh lửa lấp lánh thiên địa bảy đại yêu thánh hợp lại cũng không cách nào xông phá hỏa phượng hoàng thấy bảy đại yêu thánh trong lòng kinh hoàng lúc này khương trường sinh nâng lên tay trái lòng bàn tay đối thiên địa lò luyện thần thông trường trung cản khôn thiên địa lò luyện cự chiến dùng núi cao thiên tường làm danh giới mặt đất nứt ra một mảnh gánh chịu lấy nhân tộc bao la đại địa bay lên dùng tốc độ cực nhanh bay vào khương trường sinh trong tay Thiên địa lò luyện bên trong nhân tộc chỉ cảm thấy thiên địa phóng to, trên trời cường giả bí ẩn cấp tốc biến lớn. Một giây sau, tầm mắt của bọn họ đều không thể dung hạ khương trường sinh nửa người trên, đủ để thấy khương trường sinh giờ khắc này ở tầm mắt của bọn họ bên trong lớn đến bao nhiêu. Ông trời ơi, là thần tiên, tiên thần ở trên, tiên thần ở trên, chúng ta được cứu, thật được cứu. Đây là cái gì võ học, cái gì cầu thí võ học, đây là tiên thuật. ta dùng nhất động thiên cảnh giới thể võ học không có khả năng đi đến trình độ như vậy một trường trung càn khôn bên trong nhân tộc hoan hô kêu gào kêu khóc khương trường sinh không có để ý hắn một tay nâng đại địa một tay nâng sơn hải kinh cao cao tại thượng nhìn xuống bảy đại yêu thánh khương trường sinh lạnh lùng nói các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thiên phạt sao oanh oanh oanh nhật nguyệt càn khôn kiếm trận bùng nổ trùng thiên kiếm quang đem chọn cái đại lục bao vây bảy đại yêu thánh cùng đến ước tính toán yêu thú đều trên phiến đại lục này không tốt là trận pháp nhanh lao già sơn nhạc yêu thánh quát lớn nói nó trước tiên phóng tới một cái phương hướng nham thạch lớn thân thể chiết x ạ ra như kim loại lạnh quang hóa thành trên đời cứng rắn nhất tồn tại đụng vào nhật nguyệt càn khôn kiếm trận mặt khác yêu thánh cũng là đem hết toàn lực mong muốn giết ra ngoài nhưng đại trận đã lên chúng nó đã trốn không thoát toàn l ự c xuống chàng liền là đụng được bản thân khí huyết dung chuyển cửu tuyệt sao thánh lập tức quay người ngưỡng vọng chân trời cao cao tại thượng khương trường sinh chín quả đầu dao ánh mắt đều tràn ngập điên cuồng chi ý nó thả người vọt lên yêu thánh thân thể vậy mà g i ấ y lên liệt diễm nó cao giọng hô chư vị nhất định phải giết hắn mới có thể sống mặt khác yêu thánh rồn rập quay người tất cả đều bốc cháy lên tự thân yêu lực liều lĩnh tăng lên khí thế của tự thân khương trường sinh nhíu mày. không nghĩ tới yêu thánh còn có thủ đoạn như thế cái kia cửu tuyệt giao thánh khí thế đã không kém hơn trước đó võ nhân đại đế không hổ là đã từng x ư n g bá yêu tộc yêu thánh bất quá đều phải chết khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ lần nữa thi triển thần thông còn lần này là hồn niệm thần kiếm một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống ép tới vừa đằng bay lên yêu thánh nhóm rồn d ậ p rơi xuống đất một chút nhỏ yếu yêu thú càng là liên tục bạo thể mà chết vô số yêu thú ngẩng đầu nhìn lại thấy được chúng nó cả đời khó quên một màn tại khung trường sinh trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh vô cùng to lớn màu lam kiếm quang phảng phất xuyên thủng bầu trời từ thiên ngoại tới mỗi kiếm trực chỉ trong trận rung động lòng người thật lớn khổng lồ như yêu thánh giờ phút này cũng nhìn mà sợ này nắm hồn niệm thần kiếm chiều dài đã đi đến vạn trượng như cổ lão thần sơn chống r ỗ n g xuất hiện trên bầu trời tùy thời muốn đè xuống đợi tại trường trung càn khôn bên trong đám võ giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì bọn hắn chỗ đại địa bị thu nhỏ hồn niệm thần kiếm trong mắt bọn hắn há lại chỉ có từng n ó vạn trượng lật ra gấp một vạn lần lớn cũng không chỉ là chân chính che khuất bầu trời khổng lồ hồn niệm thần kiếm đột nhiên hạ xuống đi ngang qua khương trường sinh lúc nó như hư ảnh trực tiếp xuyên qua khương trường sinh thế không thể đỡ g i ế t hướng phía dưới hạ xuống quá trình bên trong cấp tốc phân hóa ra bảy chui hồn niệm thần kiếm các thẳng hướng một tôn yêu thánh.